Ngày hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp chương 5 của bộ truyện Cô bé của tôi chúc em một đời bình an, vui vẻ Trước khi lắng nghe truyện Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo Để có thể cập nhật những tập tiếp theo nhé Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 5 Thời tiết bắt đầu có dấu hiệu ấm áp hơn Tôi không muốn ở trong nhà Nên ra vườn qua bên lề đường ngồi vài tiếng đồng hồ Ánh nắng buổi chiều rất tuyệt Bên cạnh có mấy đứa trẻ chạy đi chạy lại đùi giỡn Tiếng cười vui vẻ của các em lanh lãnh như là tiếng chuông ngân Tôi ôm mặt nhưng mà không cảm nhận thấy một tia ấm áp nào Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tay tôi Mùa đông sắp trôi qua rồi Cô chưa gặp mùa xuân của Odessa phải không? Tôi buông thỏng tay Hả cha là anh Triêu Anh đưa cho tôi một cốc cà phê Uống một ngậm cà phê nóng bỏng Linh hồn tôi dần trở về trống cũ Tôi hỏi anh Triêu Sao anh biết tôi ở đây? tôi vừa gặp cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô. anh trêu nháy nháy mắt. bình thường anh trêu rất hiếm khi mặt thường phục. hôm nay anh diện một cái áo len màu đen cao cổ vào quần xinh. bộ quần áo trông rất là giản dị. và bên trong ra xem có gắn mắt mắt in china. thế nhưng anh vẫn nổi bật và dễ chịu. dưới ánh mặt trời, đồng tử màu xanh lam của anh dường như là trong suốt có thể nhìn thấy đáy mắt. anh trêu ngồi xuống bên cạnh tôi. hai chúng tôi đều không lên tiếng. Chỉ im lặng dởi theo dòng người qua lại. Trên quảng trường có người kéo đàn phong cầm. Toàn những ca khúc quen thuộc từ thập niên 670 như là Buổi tối ngoài ô Mát hoa Va, sôi nở. Ông ta chơi hết bài này đến bài khác, nên những người xung quanh dần dần tụ tập lại. Thậm chí có người dắt tay nhau, nhảy theo đường nhạc. Andrew, cuối cùng tôi là người phá dở không khí trầm mặt. Anh hết bận ra. Đúng vậy, nhưng mà thu hoạch không lớn lắm. Anh nhìn tôi, anh ta tạm thời được an toàn. Anh Triều không nhắc đến tên, nhưng mà tôi biết anh đang ngắm chỉ người nào. Anh đặc biệt báo tin này cho tôi là vì muốn tôi yên lòng, nhưng anh không biết tôi mới bị người đó làm tổn thương đầy mình. Tôi muốn nở nụ cười, nhưng mà hai khóe miệng cứng đờ giống như là bị quá đá. Anh Triều kéo tay tôi. "Đứng dậy đi, chúng ta cùng nhảy một điệu." Tôi đẩy tay anh. "Anh Triêu, tôi muốn nói với anh, tôi xin lỗi." Chúng ta chỉ có thể là bạn Tôi không muốn tạo cho anh Triều Một tia hy vọng giả dối Khiến anh để lỡ thời thanh xuân tươi đẹp Đây là một việc làm vô đạo đức Bạn thì bạn Anh Triều kéo tay tôi Chỉ cần cô không né tránh tôi Anh Triều Tôi cảm thấy vô cùng bất an Tôi nợ anh nhiều như vậy Sau này tôi sẽ lấy gì để đền đáp anh Đây là chuyện của tôi Cô không yêu tôi Nhưng mà cô không thể ngăn cản tôi yêu cô Mai tôi muốn nói cho cô biết Cô rất là tốt đẹp Bất cứ người đàn ông nào cũng bị cô thu hút Cô đừng có phủ nhận bản thân Mắt của tôi đỏ lên Anh riêu, anh ngốc thật đấy Anh nhìn tôi mỉm cười Độ cười dịu dàng như là ánh nắng giữa mùa đông sưởi ấm trái tim băng giá của tôi Kể từ ngày hôm đó Tâm trạng tồi tệ của tôi bắt đầu dần hồi phục Nhưng tôi không thể ngờ Người phụ nữ đó lại đến tìm tôi Chị ta dắt theo đứa trẻ Tôi vừa nhìn liền nhận ra chị ta ngay Dù sao, những người phụ nữ xinh đẹp như chị ta cũng rất hiếm gặp. Tên tôi là Valendria. Không ngờ chị ta nói tiếng Trung rất là lưu loát Ngày hôm đó, cô đã hiểu lầm. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi và chị chẳng có gì để nói. Tôi không muốn để cho chị ta vào nhà. Ít nhất, chị ta cũng cao một mép 75 lăm hơn tôi nửa cái đầu. Nếu động thủ, tôi không chắc có lợi thế. Nhưng chị ta không chịu ra về, cứ đứng ngoài cửa nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu. Đôi mắt của chị ta long lanh như là hai giọt nước Có lẽ người đàn ông nào Cũng sẽ cảm động khi mà nhìn vào mắt của chị ta Vì tôi là đàn bà Nên trò này không có tác dụng với tôi Tôi chuẩn bị đóng cửa Đưa mắt qua bên này Bắt gặp đứa trẻ chị ta đang dắt tay Gương mặt trắng muốt của cậu bé đỏ ẩn vì giá lạnh Thế là tôi lập tức mềm lòng Tôi để, để cho hai mẹ con vào nhà Xuống bếp Lấy hộp bột chocolate và cốc nước ấm Rồi đưa cho đứa trẻ Có gì mà chị nói đi Tôi ngồi xa cách mẹ con họ Thái độ hết sức là lạnh nhạt Thật ra, chị ta cũng không nói nặng lời Nên tôi không muốn tỏ thái độ quá đáng Trong chuyện này, chắc chị ta cũng là người bị hại Valendra ôm vai đứa trẻ Chị ngập ngừng một lúc lâu Rồi mới bắt đầu câu chuyện của mình Tôi xin Yvonne, năm 17 tuổi Bố của nó bị thất nghiệp Một thời gian dài không tìm được việc làm Mỗi khi uống rượu sai Là anh ta về hành hạ mẹ con tôi Tôi sửng sờ, lập tức vào thẳng người. Nói như vậy, đứa trẻ này không phải là cốt nhục của Tôn gia Ngộ à? Đứa trẻ tên là Ivan, ngồi yên lặng trên ghế salon. Cậu bé hai tay cầm cốc chocolate, uống từng ngậm nhỏ. Cậu bé được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, nên có ngũ quan thanh tú. Làn da trắng của cậu bé gần như là trong suốt. Cậu bé có mái tóc và con ngươi màu nâu thẫm Chính vì vậy tôi mới hiểu nhầm cậu bé là con lai. Tôi không còn cách nào khác. Đành phải giao Ivan cho bố mẹ Bốn năm trước tôi đi theo đầu gà Rồi khỏi quê hương Tôi đưa mắt lý chị ấy Chị rất là nhạy cảm mỉm cười nói với tôi Không sai, là đầu gà Người Trung Quốc của cô cũng gọi như vậy Anh ta giới thiệu tôi với Tôn Tôi đi theo Tôn sáu tháng Anh ấy đối xử với tôi rất tốt Nhưng tôi không cảm thấy vui vẻ Có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết Valendra hơi thẹn thùng Chỉ ngừng một lát rồi nói tiếp Cô cũng biết đấy Một trong những vấn đề là về phương diện sinh lấy Mặt khác tôi không có bạn bè ở thành phố này Lúc đó tiếng Nga của Tôn chưa tốt lắm Chúng tôi cả ngày chỉ nói với nhau vài câu Tôi rất là cô độc Đầu gà là trùm chăn giác gái mày dâm Tôi trầm mặc một lát Sau đó lên tiếng Tôi hiểu Tôi nói với Tôn Tôi không muốn ở Odessa Tôi nhớ Ivan Anh ấy không nói một câu nào Cho tôi một khoản tiền để tôi về quê Về đến quê nhà, bố của Ivan vẫn chưa có việc làm. Sau khi tiêu hết tiền, anh ta lại đánh đập tôi. Mấy lần tôi xích nổ bị anh ta đánh chết. Tôi chỉ còn cách quay lại tìm Tôn. Tôi ngây người nhìn Valentina. Nhìn bề ngoài chỉ không giống như là người chịu khổ như vậy. Chị ấy cúi đầu, hai mắt đỏ ao. Tôn giúp tôi mở một cửa hàng ở chợ 7km. Sau đó anh ấy còn tìm nguồn hàng giúp tôi. Nhờ cửa hàng này, tôi mới có thể nuôi sống bản thân và Ivan. Ivan, tại sao gọi anh ấy là bố? Tôi tin câu chuyện của chị ấy vô điều kiện, nhưng nghĩ đến câu gọi ba ba, tôi vẫn cứ canh cánh ở trong lòng. Valentina gượng cười, chị kéo ta Ivan quay mặt đối diện tôi. Tôi gọi cậu bé, Ivan, Ivan. Cậu bé vẫn ngoảnh mặt sang một bên, không hề nghe thấy tiếng tôi gọi. Tôi hồn nghi, nhìn mẹ cậu bé. Valentina nở nụ cười đau khổ. Con trai tôi mắc bệnh tự kỷ. Tôi đột nhiên hiểu ra Bệnh tự kỷ có nghĩa là cự tuyệt giao lưu Với thế giới xung quanh Ivan bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường Từ năm 2 tuổi Chị xoa đầu cậu bé Gương mặt chị lộ vẻ bi thương vô hạn Nhưng thật là kỳ lạ Con trai tôi rất gần gũi với Tôn Nó thường gọi Tôn là ba ba Bố của bé đâu rồi Tôi nắm bàn tay nhỏ xíu của Ivan Trong lòng cảm thấy rất là đáng tiếc Anh ta qua đời từ 2 năm trước Bị trúng độc cồn Giọng nói của chị không bộc lộ một chút tình cảm nào Tiếc thật đấy Tôi không biết nói gì hơn Trước khi ra về Valencia nói với tôi Lúc xảy ra tai nạn Dù túi khí đã bật ra Nhưng mà Tôn vẫn bị chấn động Anh ấy hôn mê suốt 2 tiếng đồng hồ Lúc tỉnh lại Anh ấy tìm cô suốt Nhưng mà cô không chịu nghe điện thoại Sao lại xảy ra tai nạn ô tô Tôi hỏi Phía trước có một chiếc xe tải Từ làng đường kia sang làng đường này chứng trùng của chị không đủ dùng, chị qua chân múa tai một lúc. Tóm lại là không kịp phanh xe, cả chiếc xe của nấy chui vào gầm xe tải, toàn bộ nóc xe bị bạc đi. Sau khi tưởng tượng ra cảnh đó, tôi đột nhiên bật cười. nói như vậy, chiếc xe hơi sang trọng của Tôn Gia Ngộ đã biến thành xe mui trần một cách triệt để. Valeria nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô thấy buồn cười lắm sao? À, không phải, tôi đang nghĩ tới chuyện khác. Chị ấy có vẻ không vui. Tôn là người tốt, một mình anh ấy quá mệt mỏi, nếu cô không thể giúp anh ấy thì cũng đừng có phụ lòng anh ấy. Tôi hơi chua môi, không biết ai mới là người phụ lòng ai, người phụ nữ trước mặt tôi đúng là sùng bãi Tôn gia Ngộ một cách mù quán. Tôi nghĩ Tôn gia Ngộ không hẳn có lòng tốt, chắc chắn vì Valencia là người phụ nữ đẹp nên anh ta mới đối xử như vậy. Tinh thần kỵ sĩ của đàn ông chỉ có trước mặt phụ nữ xinh đẹp mới được phát quy đến mức cao nhất. Dù chuyện này tôi có nghĩ quan cho anh. Danh hiệu đội trưởng đội pháo Đại Thanh lẽ nào là giả hay sao? Còn về vụ tai nạn ô tô lúc ở bệnh viện tôi đã thấy rồi. Anh vẫn sung sức lắm. Anh kéo tay tôi mạnh đến mức còn để lại vết băm. Tôi chẳng cần lo lắng cho anh. Sau khi tiện chị ấy ra về, nhớ đến ánh mắt tức tối của Tôn Gia Ngộ lúc ở bệnh viện. Tôi cảm thấy rất là thú vị. Tôi nghỉ ngợi một lúc. Cuối cùng bật cười, hi hi, ha ha. Tùy không nhìn thấy vẻ mặt của mình, Nhưng mà tôi có thể đón ra đó là nụ cười gian trá Tôn Gia Ngộ Anh cũng có lúc sợ hãi Hỏa ra đây là điểm yếu của anh Anh đã quen mưa thuận gió qua Nên anh sợ người khác vô duyên vô cớ Bỏ rơi anh có đúng không Tôi vốn định gọi điện thoại cho Tôn Gia Ngộ Nhưng mà nghĩ thế nào lại thôi Nhất định anh biết chuyện Valencia đến tìm tôi Bây giờ có khi anh đang nằm gác chân Chờ tôi tự động tìm đến cũng không biết chừng Nghĩ đến những lúc tôi khổ sở vì anh Tôi quyết định không gọi cho anh vội. Hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau nữa, vừa qua bữa trưa, tôi đang định ôn bài tập thì chuông điện thoại reo văn, màn hình nhấp nháy ba chữ, tôn gia ngộ. Alo, tôi cười thầm trong bụng, tức giọng lười nhát. Cuối cùng, anh cũng không chịu nói. Giọng nói tức giận của anh từ đầu dây bên kia truyền tới. rốt cuộc, em muốn chơi trò gì hả? Chơi em làm gì có thời gian mà chơi bơi em đang bận làm bài tập. được rồi, em giỏi lắm. tôn gia ngộ bắt đầu nghiến răng. anh coi như là biết bộ mặt khác của em. sau này em đừng có hối hận đấy. tôi lập tức bấm phím tắt điện thoại. giả mui hiếp ai chứ? tôn gia ngộ rất nhanh lại gọi cho tôi. giọng nói của anh trở ràng bình tĩnh hẳn. em nói đi, em muốn anh làm gì? đừng nói như vậy mà. em có muốn anh làm gì đâu. tôi trả lời một cách vô tư. từ trước đến nay anh toàn là khống chế tôi. Nhân cơ hội này tôi muốn đánh cược Nếu gặp mai tôi có thể lật ngược ván cờ Còn nếu không gặp mai tôi cũng chẳng có tổn thất gì cả Em đến đây đi Chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sao Anh nói Tôi lườm lườm Anh tưởng anh là Bill Gates chắc Có cần tôi mặc đồ chỉnh tề đi gặp ông chủ hay không Cuối cùng tôi vẫn thay quần áo đi thăm anh Ngọn lửa trái đã hôm hôm rồi Thì nên dập tắt Nếu còn tiếp tục E rằng sẽ thiêu rụi mất Không ngờ tôm da ngộ chống đôi nặng gỗ ra đón tôi Tôi hả to miệng Anh làm sao vậy? Anh thường có những chiêu khó tưởng tượng nổi Đúng là nên cho em một trận Xem ra anh rất là tức tối Ngữ điệu không có một chút quà nhã Lúc em ở bệnh viện co kéo anh Em không phát hiện anh là người tàn tật sao? Tôi ngẫm nghĩ Một người đàn ông cao lớn như thế này Mà bị tôi đẩy một phát Ngã lan quay thì đúng là vô lý Nhưng anh cũng không đến nổi Phải chống nạn gỗ đấy chứ Khi đỡ anh lên tầng trên, tôi mới biết sự nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ hơn 20 bậc cầu thang mà chúng tôi leo mất 5-6 phút. Anh gần như là dùng toàn bộ trọng lực cơ thể lên người tôi, khiến tôi mệt đứt hơi, mặt mũi của anh cũng trịnh đầy mồ hôi. Bởi vì đạp phanh quá sức, cơ đùi phải của Tôn gia ngộ bị kéo giãn nghiêm trọng. Lúc đó, hai chiếc xe cách nhau hơn 100 mét, Tôn gia ngộ đạp phanh xe hết mức. Bánh xe ma sát tạo thành tia lửa trên mặt đường, để lại hai hàng vết bánh xe đen sì, vậy mà đầu xe của anh vẫn chui vào gầm xe tải, mai mà đối phương là chiếc xe tải cỡ lớn, nếu không thì hậu quả khó lường. Một chuyện hài hước nữa là sau vụ tai nạn 3 ngày, Tùng già ngộ chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, bởi vì anh nghiến răng chặt quá nên là bị ê răng, đến đậu phụ cũng không cắn nổi. Tôi cảm thấy rất là buồn cười mà không dám cười, nhìn bộ dạng khó nhọc của anh. Tôi lại xót xa trong lòng, đồng thời tôi hơi ái nái thì không có ở bên cạnh anh lúc anh sẽ ra chuyện. Nuôi bên nghìn ngày, lúc cần dùng đến thì chẳng tìm thấy đâu. Tôn gia ngộ vẫn còn bực tức. Em làm bạn gái có tác dụng gì chứ? Ai bảo anh không giải thích, lại gần gũi thân mật với mẹ con nhà người ta. Tôi tìm lý do cho qua chuyện. Anh giải thích à? Anh giải thích liệu em có tin không? Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Tôn gia ngộ tiếp tục trách móc. Tôi đánh trống lãng Anh muốn ăn món gì không Em nấu cho anh ăn Anh muốn biết nguyên nhân Tôi không nghe điện thoại Tôi nhất quyết không nói cho anh biết Để anh ức chết thôi Tôm gia ngộ trừng mắt nhìn tôi Anh muốn ăn gì Tôi hỏi lại Đập nát em Rồi cho vào hầm như Anh rít một hơi qua kẻ răng Ây trà Anh có vẻ giận thật Tôi miễn cười Trong phòng có mùi nước hoa Hình như không phải là nhãn hiệu mà em dùng Ai đã đến đây hả Tôn Giang Ngộ dù sao cũng lớn hơn tôi mấy tuổi, anh tương đối biết cách khống chế tâm trạng, phát hiện bản thân thất thố, anh liền ho khang hai tiếng, gương mặt lập tức trở lại bình thường, tốc độ biến mặt còn nhanh hơn là phim giả tưởng. Anh bài ra bộ dạng phong lưu vô hạn, em quản thế nào được, đầy người muốn đăng đường nhập thất, thiếu em cũng chẳng chết ai. Tôi không đáp lời anh, chuyện niễm cười, đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế bên bàn sách, đây rõ ràng là mùa nước quá của Valeria, anh tưởng tôi là con ngốc chắc. Cuối cùng thì Tôn Gia Ngộ cũng hết giận, anh thành thật yêu cầu, anh muốn ăn nạm bò hâm như. Tôi hôn lên trán anh, biểu thị đồng ý, lần đầu tiên tôi đã hoàn toàn thắng anh. Tờ phụ này, tôi rút ra bài học, chuyện gì cũng như vậy, nếu bạn không sợ nó, nó sẽ sợ bạn, con người thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn, coi như là tôi đã được lĩnh giáo. Trong nhà còn có một người khác, là khách trò thứ ba mà tôi chưa có cơ hội diện kiến. Ngôi nhà bọn họ đang ở gồm hai tầng, tầng 1 là phòng khách, nhà bếp dùng chung, tầng 2 có tất cả bốn phòng, ba người chiếm ba phòng ngủ, căn phòng còn lại là phòng sách của Tôn Gia Ngộ. Tôn Già Ngộ từng nói, người đàn ông này tên là Khâu Vĩ, làm nghề nhập khẩu và bán buôn sản phẩm dệt may. Anh ta có đôi mắt to, lông mày rậm, là nét điển hình của người vùng Đông Bắc, nhưng mà giọng nói của anh ta lại rất là mềm mại. Thỉnh thoảng phun ra vài câu đông bắt chính thống Mang hiệu quả đặc biệt hài hước Lúc mà tôi vào bếp Khâu phỉ đang há to miệng Ăn mì từ cái chảo đáy sâu Thấy tôi nhìn anh ta Anh ta ngượng ngùng Dừng lại và mỉm cười với tôi Tôi gật đầu Mời anh ta cứ tiếp tục Sau đó tôi xoắn tay áo Chuẩn bị bữa tối Trước kia mẹ dạy tôi Bỏ cà trốt và hành tây vào chảo dầu tráng qua Sau đó mới cho vào nồi Nên cùng thịt bò Mùi vị sẽ càng ngon hơn Khâu phỉ ở bên cạnh cảm thấy kỳ lạ Anh ta bắt chuyện với tôi Hàm thịt bò cũng phức tạp thế sao Anh ta tỏ thái độ quà nhã Khiến tôi cũng muốn trò chuyện cùng anh ta Anh không biết Người ở trên gác kiến ăn đến mức nào đâu Mùi vị không đúng Dù chỉ là một chút anh ấy cũng có thể nhận ra Anh chưa từng chứng kiến Anh ấy giáo quấn giám đốc nhà hàng ăn Dạy bảo người ta cứ như là Dạy cháu nội mình ấy Khâu phỉ phi cười Cậu ấy thích tỏ vẻ ta đây Nhưng mà thật ra là người miệng cứng, ruột mềm, nói một đằng là một nẻo, cô đừng có điếm xỉa đến cậu ấy, càng để ý cậu ấy càng phấn chấn. Lời nhận xét rất là chuẩn xác, tôi quát miệng cười, có lần Tôn gia Ngộ cũng đánh giá bành duy duy, càng để ý, càng làm càng. Có thể nói tính cách của hai người, kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai kém ai. Đúng vậy, khó khăn lắm mới tìm thấy tri âm, tôi nhân cơ hội nói xấu Tôn gia Ngộ. Tôi chưa từng gặp ai lắm chuyện như nãy, bình thường hay khoác lác, nói là 15 tuổi bắt đầu biết lái xe, thế mà còn gặp tai nạn ô tô nguy hiểm như vậy. Khâu Phỉ bảo vệ anh, mấy ngày đó cảnh sát gây phiền phức cho cậu ấy, tâm trạng của cậu ấy bất ổn, nên kỳ lái xe mới không tập trung. Coi như là cho anh ấy một bài học, tôi hạ giọng thầm thì. Khâu Phỉ sau đó đi ra ngoài, một mình tôi bận trộn nấu nướng, đột nhiên tôi cảm thấy đằng sau lưng có tiếng động lịch kịch, tôi vội quay đầu. Bắt gặp Tôn Gia Ngộ đang đứng tựa cửa nhà bếp, anh nhìn tôi chăm chú. Tôi giật mình, "Anh xuống đây làm gì? Hai tay tôi dính đầy dầu mỡ nên là không tiện đỡ anh." Tôn Gia Ngộ chống gậy đi vào, anh ngó nghiêng một lúc rồi cất giọng ngạc nhiên, "Hóa ra em biết nấu cơm thật. Anh tưởng em chỉ biết báo cháy thôi sao?" Tôi cầm cây sạn xào nấu, đảo đi đảo lại thức ăn trong chảo. "Ôi, em nhẹ tay một chút có được không?" Cái chảo đó vượt qua đại dương xa xôi, mang từ Trung Quốc sang đây đấy. Em mà làm thủng, không có cái khác đâu. đột nhỏ mọn. Nói thì nó vậy, tôi cũng không dám mạnh tay nữa. Em đúng là hiếm có khó tìm. Con gái Trung Quốc ở ở đất xa, không bao giờ vì đàn ông chịu xuống bếp đâu. Họ đều chơi nhà bếp toàn mùi dầu mỡ, ra ngoài ảnh hưởng đến khí chất của họ. Không phải đấy chứ. Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới. Dựa vào điều kiện của thiếu gia, lẽ nào không có ai khóc lóc đòi đến hầu hạ thiếu gia hay sao? tôn gia ngộ đắc ý gật đầu. em nói đúng, nhưng mà thật ra anh rất sợ sống chung với mẫu người đảm đang hiền thục. tôi xì một tiếng. người này tự cao tự đại đúng là không có giới hạn. người bình thường không thể nói chuyện tử tế với anh. tôi quay lại tập trung vào công việc của mình. anh đứng im một lúc rồi đột nhiên phát hiện ra lương tâm. có cần anh giúp gì không? tôi liếc chân bị thương của anh. thiếu gia. Hãy về phòng nghỉ ngơi đi, tiểu nữ không làm phiền. Tôn gia ngộ không phản đối, anh tiến đến, ôm lưng tôi, rồi bám vào bờ tường, từ từ, nhích từng bước, từng bước ra bên ngoài. Trong lúc di chuyển, anh nhíu chặt đôi lông mày, khiến cho tim tôi co rút một nhịp. Tôi cảm thấy phòng tay ôm vừa rồi của anh, chứa đựng sự dịu dàng và mềm mại nào đó, tôi liền đuổi theo anh. Ngày nào em cũng đến đây nhé. Anh hơi sững người, sau đó hừ một tiếng. Muốn lấy công chuộc tội... Đã muộn rồi, cô Triệu, ở đây không có phần của em. Tôi nói nghiêm túc, dù thế nào anh cũng đừng để Valentina đến đây nữa. Tôi thừa nhận là tôi ghen, cô nam quả nữ ở chung một nhà. Chị ấy lại xinh đẹp như vậy, khó đảm bảo hai người không nói lại tình cũ. Tiếng trung của chị ấy nhiều khả năng là do Tôn Gia Ngộ dạy. Mặc dù chị ta ngầm cho tôi biết, hai người không hòa hợp ở lĩnh vực đó, nhưng mà tôi vẫn thấy không yên tâm. Tôn Gia Ngộ chống tay vào cằm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú, "Tầm biết anh nghĩ gì, anh đang tính toán xem có nên lùi một bước hay không? Thật ra, IQ của tôi không bằng anh, tôi rất là mệt mỏi khi cứ chơi trò chiến tranh tâm lý như thế này, tôi muốn bỏ cuộc." 30 giây sau, Tống Gia Ngộ nói, "Được, nhưng mà anh có điều kiện." "Anh nói đi." "Em phải dọn đến sống cùng anh, Chân của anh bị thương nặng, buổi tối cần người chăm sóc." Tôi nhướng mày nhìn anh, không thể tin nổi. Trên đời lại có người vô lại như vậy. Anh đúng là được nước lấn tới. Tôn Già Ngộ cười nhếch mép. Em không muốn phải không? Anh biết mà em và tên cảnh sát đó ngày ngày đã lông nheo. Em tưởng là anh không nhìn thấy hư. Tôi giật mình, theo phản xạ hỏi anh. Anh theo dõi em hả? Ai mà nhàn rỗi như vậy? Anh cố ý cười nhạt, lời nói không che đậy sự ghen tuôn. Odessa có bao nhiêu người Trung Quốc, chuyện phong tình của em ai cũng biết hết. Tôi tức giận, nhất thời không thể phản bác anh. Vì thế tôi cầm cái gói ôm, đặt vào người anh. Anh nói mà không biết ngụn. Vậy xin anh hãy giải thích biệt hiệu đội trưởng là thế nào. Tôn Gia Ngộ vừa né tránh vừa kêu lên. Ôi trời ơi, anh đang bị thương mà em cũng nở hạ độc thủ sao? Tôi đuổi theo, nằm đè lên người anh. Còn nữa, lần thứ hai gặp mặt, còn bé mũi lỏ tóc vàng ngồi trên xe anh là ai hả? Tôn Gia Ngộ cuối cùng cũng tấm tay tôi và giữ chặt. Em còn mận tâm đến chuyện đó à Không háo sắc thì đâu phải là đàn ông. Vì tôn gia ngộ hành động bất tiện, nên tôi không bỏ lỡ cơ hội bắt nạt anh. Tôi đạp bàn tay lên cổ anh và tức giọng đề ác ý. Em mà thấy anh lăng nhăng nữa là em bóp chết anh. Còn bé này, em định làm phản à? Anh vừa tức vừa thở hỗn hển dưới thân tôi. Em nói đi, rốt cuộc em có chịu dọn đến đây không? Bắt gặp gương mặt nhăn nhó của anh, tôi liền buông tay và lấy lại bộ dạng nghiêm túc. Thật ra, trong giới du học sinh Trung Quốc ở Odessa, nam nữ sống chung là chuyện bình thường. Sống ở nước ngoài một thời gian dài, không bị bố mẹ quản thúc, trong sinh hoạt hàng ngày lại cô độc và có nhiều áp lực. Vì vậy, dễ khiến cho con người ta nảy sinh tâm lý muốn nương tựa vào nhau. Nam nữ sống chung với một mái nhà, nhiều khi cũng chỉ vì mục đích tìm kiếm hơi ấm, chứ không ai nghĩ đến chuyện thiên trường địa cử. Nếu tôi dọn đến nhà của Tôn gia Ngộ, tôi sẽ phải giải thích với bành duy duy Nghĩ đến mầm miệng độc địa của cô Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi Tôn Giang Ngộ tỏ ra không hiểu Chuyện riêng của em còn cần hỏi ý kiến của con bé đó sao Nội quy ở đâu ra vậy Hơn nữa anh và nó không còn quan hệ từ lâu rồi Em sợ gì chứ Anh thì biết gì Tôi cáo cảnh. Từ lúc em đặt chân đến Ukraine, Cậu ấy luôn chăm sóc em Em luôn cảm thấy mình thiếu nợ cậu ấy Làm như vậy em thật sự có lỗi với cậu ấy Nói như em thì anh chính là đầu sỏ phá hoại tình bạn của hai đứa rồi Anh nghĩ không phải sao Em nói cho anh biết anh đúng là đầu sỏ đấy Thế à, nhưng vụ này đâu phải do lỗi của một người Nếu anh là mồm một thì em cũng không thoát khỏi mười lăm Tôn Giang Ngộ trả lời Nói linh tinh, anh khai thật cho em biết đi Anh và Duy Duy tại sao lại chia tay Nhắc đến chuyện này tôi hơi chột giả Từ trước đến nay tôi luôn giữ ở trong lòng không dám đối diện Nhưng mà tôi biết, nếu không làm rõ mối quan hệ giữa Tôn Gia Ngộ và Duy Duy, tôi sẽ ngủ không yên giấc. Còn bé đó, hơi có vấn đề về tạm lý. Tôn Gia Ngộ nhướng mắt nhìn tôi. Anh biết em và nó quan hệ rất tốt. Anh nói thật, em sẽ không tức giận đấy chứ. Tất nhiên là tôi lắc đầu. Bành Duy Duy rất là xinh đẹp. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, con bé đó biết rõ mình xinh đẹp nên lúc nào cũng cảm thấy đàn ông phải chịu theo ý nó. Nó coi bạn trai như là con chó Suốt ngày họ hét lớn tiếng Em thử nghĩ xem Một người đàn ông bình thường Có chút lòng tự trọng Liệu có thể chịu nổi không? Anh không thể chống mắt nhìn nó ngông cuồng như vậy Cũng phải có người dạy bảo nó Tôi không thể chấp nhận chuyện Anh thẳng thắn phê bình bạn gái cũ như vậy Tôi đẩy anh Anh có phải là đàn ông không hả? Sao mà bụng dạ anh hẹp hòi thế? Theo em Phải thế nào mới gọi là đàn ông? Tôm giang ngộ hỏi lại Nếu anh là đàn ông không bao giờ được nói xấu bằng gái cũ. Hơn nữa cậu ấy xinh đẹp như vậy, chiều chuộng cậu ấy cũng là việc nên làm. Xinh đẹpư? Gái đẹp ở Ukraine thiếu gì? Tồn già ngộ cất giọng thanh thường Anh nói cho em biết, đàn bà muốn sống dựa vào đàn ông thì phải biết điều một chút, đưa tiền cho nó tiêu, còn nâm nớp lo sợ bị nó bỏ rơi và phải nâng niu nó như là nâng trứng, hứng như hứng qua. Nó tưởng nó là ai hả? Là tiền nữ chắc? Đồng tiền đâu phải tự dưng từ trên trời rơi xuống Anh cần gì phải làm chuyện không có lòng tự trọng như vậy Tôi bị ác khẩu bởi những lời lẽ của Tôn Gia Ngộ Anh và Duy Duy đúng là bác tự không hợp Nhưng mà tôi vẫn cố thanh minh cho Duy Duy Bạn trai đầu tiên của cậu ấy quá vô liêm sỉ Nên tâm lý của cậu ấy bị bóng đen đè nặng Anh cũng có bóng đen Sao không thấy em nói giúp anh Anh ư? Tôi làm mặt quỷ treo anh Cả người anh đều đen xì nếu mà ném than vào cũng không cần bảo vệ. mặc dù trong lòng không muốn nhưng mà anh thật sự cần người chăm sóc cuộc sống hàng ngày. chỉ dựa vào hai người đàn ông là lão tiền và khâu vĩ thì không thực tế. nhìn đóng bát để bẩn tích lũy vài ngày trong nhà bếp là biết bọn họ sống kiểu gì. Valentina chắc chắn tự nguyện nhưng mà chị ta còn phải trông coi cửa hàng và chăm sóc con trai. chị ta không thể ngày nào cũng đến thăm tôn gia ngộ. tôi tần ngần hồi lâu cuối cùng hạ quyết tâm về nhà ngã bài với duy duy. Valendria không tin tưởng tôi Chị ta nói với tôm gia ngộ Cô ấy còn là đứa trẻ Liệu có thể chăm sóc anh không? Người đàn bà này vẫn nhớ đến nụ cười Không hợp hoàn cảnh của tôi lúc đó Nên nhân cơ hội mà trả thù tôi Lòng tự trọng bị tổn thương Tôi rất không vui Chị thấy tôi là người có tâm lý biến thái Thích ngược đãi người tàn tật sao? Mau về đi, về đi Ivan đang đợi em ở nhà kia kìa Thấy hai chúng tôi bắt đầu bóc quả Tôm gia ngộ vội đuổi khéo Valendria Cô ấy gầy yếu như vậy, không có sức làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đâu. Sau khi Valendria đi, tôi về nhà đối mặt với bành Duy Duy. Tôi đã tưởng tượng ra sự phẫn nộ của bành Duy Duy, nhưng mà không ngờ phản ứng của cô ta lại kịch liệt như vậy. Bát mì ở trên bàn bị cô hất đổ, nước canh bắn tung vào người tôi. Tôi quảng hốt nhảy sang một bên né tránh. Duy Duy trừng mắt nhìn tôi, ngũ quan đẹp đẽ của cô vì tức giận và thất vọng gần như là rời khỏi tỷ trí. Tên khốn kiếp đó nó tài câu đường mật là cậu tin rồi Còn sống chung nữa Cậu có thấy bị ỏi không loại đừng đụng như cậu Bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền Có chết cũng đáng Bố mẹ cậu phí công nuôi cậu hơn 20 năm cô nói một thôi, một hồi Toàn những lời khó nghe Trong lòng tôi luôn phải có lỗi với Duy Duy Nhưng mà thái độ chèn ép người của cô Khiến cho tôi phản cảm Tôi cố nhịn chỉ cất giọng nhẹ nhàng duy Duy, một số chuyện có lẽ cậu hiểu nhầm Anh ấy không xấu xa như là cậu nghĩ đâu. Tôi không tin Tôn gia Ngộ là người xấu. Một người có lòng nhẫn nại với đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ như anh thì làm sao có thể là kẻ tồi tệ. Bành Duy Duy nhổ phì một tiếng. Cô nói nhỏ nhưng rất là rõ ràng. Cậu nam nữ. Duy Duy, tôi gần như là không tin vào tay mình. Cậu nói chuyện đừng có khó nghe như vậy có được không? Cô cười nhạt. Cậu này mà kêu khó nghe à? Vậy lúc mặt đào chân từ người sao cậu không thấy ái nái? Đào chân từng người là cướp người yêu của bản thân. Tôi bị đụng đến nỗi lòng, mạo nóng bóc lên đầu, mặt đỏ bừng nhưng mà vẫn cố cứng miệng. Cậu có nói lý lẽ không hả? Cậu và anh ta đã chia tay rồi, thế nào gọi là đào chân từng người? Triệu mai! Bành Duy Duy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Trong nhà tắm có gương đấy, cậu vào mà soi gương thử xem, cậu có gì khác người. Cậu dựa vào đâu mà nghĩ ai gặp cũng yêu cậu. Kim cương tan chảy trong tay cậu, Người ta ra đời chơi mười mấy năm rồi Thấy núi vượt núi Gặp nước vượt nước Sao có thể lật thuyền trong cái tống ngầm của cậu Tôi sửng sờ mở to mắt Khuế miệng giật giật Nhưng mà không thể thốt ra được một tiếng nào Tình bạn giữa tôi và Duy Duy Không phải ngày một ngày hai Mà kéo dài 5 sáu năm Tại mà cô có thể nói ra những lời đó Bây giờ thì tôi biết rồi Cậu và anh ta cùng một dục như nhau Tôi không biết cậu quyến rũ anh ta từ lúc nào Cậu vẫn cứ tỏ ra thẳng nhiên như không Còn đóng kịch trước mặt tôi Cậu diễn cứ y như là thật Nếu không phải anh ta có màn ân ái Với người khác trước mặt cậu Có lẽ đến chết cậu cũng không nói cho tôi biết Thảo nào bạn học đều nói Có người cậu vô cùng thâm hiểm Tôi còn không tin Coi như là tôi có mắt như mù Nhìn lầm người Khả năng ăn nói của tôi vĩnh viễn Không thể nào đỏ với duy duy Người tôi trung lẫy bẫy Nhưng mà không biết nói câu gì để phản bác Cuối cùng tôi về phòng mình và đóng sập cửa. Duy Duy nó phộng theo từ đằng sau lưng tôi. Cậu chỉ có chiêu giả bộ mềm yếu trước mặt đàn ông. Đúng là đồ đê tiện. Câu cuối cùng gần như là rít khỏi kẻ trăng cô. Tôi mở cửa, khó khăn lắm mới thốt được một câu. Bành Duy Duy, cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý. Mẹ nó, cậu mới là kẻ tâm thần. Một tách trà bay đến chân tôi vỡ tan thành. Nhà tôi không nuôi sói mắt trắng, cậu cút đi cho tôi. Cũng xéo ngay lập tức Đừng để tôi ngứa mắt buồn nôn Tôi lập tức tôi dọn đồ Đi ngay trong đêm hôm đó Lúc 2 giờ sáng Khâu Vĩ lái xe đưa Tôn Gia Ngộ đến đón tôi Tôi ôm hành lý Ngồi ở bên vỉa đường Trong không khí lạnh vuốt Suốt nửa tiếng đồng hồ Vừa nhìn thấy Tôn Gia Ngộ Tôi lao vào lòng anh khóc nức nở Còn bé đó nói gì với em Nó đã làm gì em hả Tôn Gia Ngộ truy vấn tôi Tôi vừa khóc vừa lắc đầu Tôn Gia Ngộ không tìm ra đáp ác Anh luống cuốn kéo tay tôi, để anh đi hỏi nó. Tôi cố gắng ôm chặt anh. Anh đừng đi, xin anh đừng đi. Tôn Gia Ngộ vừa lao nước mắt, vừa dỗ tôi. Được rồi, em đừng khóc nữa, như vậy cũng tốt, ân quán chấm dứt ở đây, sau này có chết cũng đừng qua lại với nó. Tôi đập mạnh vào lưng anh, tất cả là tại anh, đều do lỗi của anh, bọn em chơi với nhau mấy năm rồi. Đều là lỗi của anh, tội anh đang chết có được chưa nào. Tôn Gia Ngộ vuốt tóc tôi, Ngày mai anh đi nhảy xuống biển đen, lấy cái chết tà tội để em giải hận. Tối nay thì thôi, nước lạnh lắm. Tôi cứ như vậy, chính thức bắt đầu cuộc sống chung với một người đàn ông. Đây là kinh nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời tôi. Lão Tiền sáng hôm sau thức dậy, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi mà phát hiện bàn ăn dưới bếp mọc thêm một người, nhưng mà anh ta đẩy hết sự kinh ngạc về phía của tôm Gia ngộ. Mai mai, cô đúng là không tầm thường. Trước đây, tiểu tôn chưa bao giờ đưa một người phụ nữ nào về qua đi mở nhà. Anh ta vừa nói, vừa so cái đầu hối, miệng cười như là cái bánh bao. Được rồi, anh ít mợm ít miệng thôi, cẩn thận tôi diệt khẩu anh đấy. Tôn gia Ngộ mỉm cười, lông mày của anh hơi cao lại, ánh mắt phục qua một tìa khó nắm bắt. Tâm trạng của tôi vẫn rất tệ, nên tôi chỉ nở nụ cười miễn cưỡng với bọn họ. Những câu nói của Bành Duy Duy như là đinh nhọn đâm vào tim tôi. Nếu lời của lão tiền mà chuẩn xác, Thì tôi có thể hiểu tại sao Duy Duy lại phẫn nộ đến như vậy Tồn da ngộ nhìn tôi Khuấy miệng của anh hơi động đậy Nhưng mà cuối cùng anh không lên tiếng Chỉ giơ tay vuốt tóc tôi Không biết có phải do đêm hôm trước bị nhiễm lạnh Cả ngày hôm sau tôi vật và vật vờ không có tinh thần Đến tối khi đi tắm Tôi mới phát hiện bà dì đến Bình thường thì kinh nguyệt của tôi rất đều Cũng không có triệu chứng tức bụng hay là đau bụng Nhưng mà lần này không hiểu tại sao Kinh nguyệt đến sớm vài ngày Bụng dưới như là bị một tảng đá đè nặng, nhức mỏi và khó chịu đến mức tôi đứng ngồi không yên. Tôi thay áo ngủ rồi chui vào trong chăn, cả người cuộn tròn như là con tôm. Vừa về phòng, Tôn Gia Ngộ lập tức phát hiện ra điều bất thường, anh vỗ vào mông tôi từ ngoài chăn. "Một ngày rồi mà em vẫn chưa hết buồn bực sao?" Tôi hừ hai tiếng không muốn nói chuyện với anh. Tôn Gia Ngộ sáp đến ôm tôi, anh thò tay vào trong chăn, sờ mó lung tung rồi cười hỉ hả. "Có phải nhớ anh không?" Đừng có động vào em Tôi quay lưng về phía anh Tuyền chết đi được Anh thu tay lại Một lúc sau Anh giơ tay sờ chán tôi Em bị sốt đấy à Đáng ghét Tôi gạt tay anh ra Em đau bụng Thấy à Để anh xem nào Anh đặt tay lên bụng tôi Đau ở chỗ này à Tôi lắc đầu Chỗ này Chỗ này Tôi vẫn tiếp tục lắc đầu Anh hạ thấp tay xuống một chút Và lập tức hiểu ra vấn đề Anh liền hỏi tôi Trước kia có bị đau bao giờ không Không, đây là lần đầu tiên chắc tối qua bị nhiễm lạnh rồi Tôn gia ngộ đẩy người tôi Ngoan, đừng có nằm nữa Em dậy nấu bát gừng với đường đỏ uống là đỡ ngay Thôi khỏi, tôi khó chịu đến mức chẳng buồn nhúc nhích Em không muốn dậy, không muốn uống nước gừng Tôn gia ngộ không lên tiếng Cũng không tiếp tục làm phiền thôi. tôi Tôi cổ người trong răng Nguyễn răng, cố chịu đau Sau đó tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ Dường như là mới vừa chập mắt một lát có người vỗ vào mặt tôi, tỉnh dậy đi, mau tỉnh giấc, trời sáng rồi. Tôi mở mắt, tôn gia ngộ đang ngồi bên mép giường, trong tay anh cầm cái bát, mùi gần cay lan tỏa khắp căn phòng. Em dậy đi, uống hết rồi ngủ tiếp. Anh đưa bát nước đến bên miệng tôi. Tôi nghi quật, hết nhìn bát nước lại nhìn anh. Anh nấu đấy à? Tôn gia ngộ véo má tôi. ngoài anh ra thì còn ai nữa? Em tưởng nhà này giấu nàng tiên ngốc chắc? Mau ngồi dậy uống đi anh buồn ngủ lắm rồi tôi hết hết mũi không hiểu sao mùi gần khiến cho tôi buồn nôn tôi lại nằm xuống em không uống em đừng có bướng bỉnh nữa không nghe lời cẩn thận anh tét dùm mông đó tôi trúc mình vào chăn tôm gia ngộ kéo chăn sát bên tay tôi nói nhỏ em biết không ông ngoại của anh là thầy thuốc trung y ông nói phụ nữ có mấy thời kỳ không được sơ ý nếu không để lại di chứng sẽ rất là khó chữa trị ngoan đi Em bịt mũi uống một hơi là hết bát nước là xong ngay mà. Ngự khí của anh dịu dàng hiếm thấy, khiến tôi không mấy thích ứng. Tôi mở mắt nhìn anh, rồi cuối cùng cũng ngồi dậy, uống từng hớp, từng hớp hết bát nước gần. Như vậy mới ngoan, tôn gia ngộ đặt cái bát xuống, rót cốc nước đưa cho tôi. Em uống hai hớp xúc miệng, sau đó trầm kính khăn, cho phát mồ hôi, sáng mai sẽ đỡ ngay. Tôm ngoan ngoãn gực đầu, tôn gia ngộ cởi áo chui vào chăn, Anh đặt tay lên bụng tôi để anh giúp em thông khí quyết. Bàn tay của anh khô ráp và ấm áp giống như là một cái túi nước nóng. Tâm trạng của tôi đỡ hơn nhiều. Bụng cũng không còn thấy đau như ban nãy. Thế là tôi trướng người, hôn lên môi anh. Tồn và ngộ nằm nghiêng người tiếp tục xoa bụng tôi. Anh nói Tối qua em khóc, làm anh thường kết đi được. Con bé bành vui vui rốt cuộc nói gì với em? Tôi bị thái độ chăm sóc ân cần của anh làm cho đồ ốc mê muội. Bắt hết cả cảnh giác, tôi nhắm mắt trả lời Em là người có lỗi, em không nên quen anh, càng không nên che giấu cậu ấy Mãi đến khi gặp anh và Valendria ở ngoài chợ, em mới nói cho cậu ấy biết Nói đến đây, tôi đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời Tôi là tức ngậm miệng, trong lòng thầm mong anh không nghe ra sơ hở của tôi Nhưng tôn gia ngộ nhạy cảm, nắm bắt được tin tức quan trọng Ở chợ, em nhìn thấy anh và Valendria ở chợ từ lúc nào Tôi tự đào hố cho mình Biết không thể thoát Nên đành khai hết đầu đuôi Tôn giang ngộ trừng mắt nhìn tôi vẻ mặt của anh Như bị người đâm một nhát vào lưng Giỏi lắm Anh bày ra bộ dạng vô cùng kinh ngạc Anh tưởng em là người đơn thuần cơ đấy Hóa ra bụng dạ của em Còn thăm sâu hơn bất cứ ai hết Chuyện này nếu đổi lại là bành duy duy Chắc con bé đó làm ầm lên từ lâu rồi Vậy mà em cứ tỉnh bơi như không Đáng sợ quá Tôi không biết đáp lời anh như thế nào Từ nhỏ, tính cách của tôi tương đối bị động và nhu nhược Rất hiếm khi tự mình quyết định Mỗi khi gặp phải vấn đề nan giải Tôi thường làm con rùa rụt cổ Có thể trốn tránh thì sẽ trốn tránh Hy vọng phiền phức sẽ tự biến mất Nhiều khi đi một vòng Phiền phức vẫn ở nguyên chỗ cũ đợi tôi Tôi buộc phải đối mặt Nhưng mà đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt nhất Để giải quyết vấn đề Tôi không biết làm thế nào để giảm bớt áp lực Nên chỉ tự chuốc khổ cho bản thân như là Ăn không ngon, ngủ không yên Tại mà người xung quanh chỉ nhìn thấy Một triệu mai vô tâm vô tư Thầm hiểm Em đúng là thật thầm hiểm Sau này anh phải đề phòng em mới được Đây là câu nói cuối cùng của Tôn Gia Ngộ Giống hệt với lời đánh giá của Bành Duy Duy về tôi Tôi nghĩ rằng không trả lời anh Tôn Gia Ngộ có vẻ mệt mỏi thật sự Anh ngáp dài Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Bàn tay phải của anh vẫn đặt lên bụng tôi Tôi bỏ tay anh ra Anh lộn bụng điều gì đó Mắt vẫn nhắm nghiền Còn tôi rất lâu sau không thể nào chập mắt Tôi muốn biết câu cuối cùng của Tôn gia ngộ là Anh buộc miệng nói ra Hay anh thật sự nghĩ như vậy Có lẽ trong lòng mỗi người phụ nữ Đều có mộng tưởng về hôn nhân Tôi có dịp thử trước Thì thấy nó không hề lãng mạn một chút nào Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Nhiều người lại quyết định sống thử trước khi kết hôn Hóa ra đằng sau mỗi người đàn ông trạng người Là một người phụ nữ mệt nhọc lúc chưa kết hôn là người mẹ còn sau đó là vợ của anh ta hầu hạ tôn gia ngộ là công việc vô cùng gian nan nuôi anh 30 năm đúng là làm khó cho mẹ anh tôn gia ngộ kén ăn vô cùng mỗi bữa cơm phải đổi món khác nhau chỉ hơi lặp lại mấy lần là anh than phiền tôi ngược đãi anh anh còn lôi cả câu ẩm dài dẳng chẳng có đứa con có hiếu thảo nào ở bên giường ngày nào anh cũng thay áo sơ mi toàn loại vải mềm mỗi việc là áo cũng cả là một công trình lớn. Anh thích bài đồ đầy bàn nhưng lại không muốn người khác động vào. Cầu nói đầu môi của anh là em mà động vào là anh không tìm thấy. Thỉnh thoảng anh còn phàn nàn sau nhà cửa bừa bộn thế này em ở nhà làm gì hả? Tôi tức đến mất mấy lần định bơm chết anh. Hai tuần lễ tiếp theo đó tôi gần như là suy sụp. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy lúc sáu giờ ba phút. Sau khi chạy bộ về tôi lao vào bếp nấu bữa ăn sáng. Hầu hạ tôn đại gia ăn xong, tôi bắt tay chuẩn bị bữa trưa rồi mới đi học. Buổi chiều về nhà, tôi tranh thủ làm bài tập, quét dọn nhà cửa và chuẩn bị bữa tối. Sau khi ăn xong, tôi lại rửa bát, dọn dẹp nhà bếp. Ngày nào tôi cũng phải sau 9 giờ tối mới được ngồi nghỉ ngơi. Tại mà tôn gia ngộ còn thêm một bữa ăn đêm vào lúc 11 giờ tối. Người vợ đảm đang không phải ai ai cũng có thể làm. Tôi nghĩ không thông. Cùng là việc nhà, tại sao thêm một người lượng công việc lại nhiều như vậy? Không biết trước đây anh sống kiểu gì Nếu đây là cuộc sống chân thật Sau khi kết hôn Tôi tà cả đời ở giá cho xong Triệu mai Giọng của Tôn Gia Ngộ Từ phòng bên cạnh vọng sang và cho anh ly cà phê Đặt một chút Nửa ly cà phê pha nửa ly sữa Nhớ đừng có bỏ đường Tôi đóng chặt cửa Giả vờ không nghe thấy Triệu mai Triệu mai Anh gọi như là gọi hồn Tôi đặt mạnh ly cà phê xuống bàn Rồi cất giọng bực dọc Anh Tôn Trước đây anh sống thế nào hả Có phải em chưa chứng kiến đâu Nếu không được hưởng thụ Thì lấy vợ về làm gì Tôm da ngộ dụi thẳng hai chân Miệng nở nụ cười đáng ghét Tôi nghi ngờ anh cố ý hành hạ tôi Mấy lần tôi nổi nóng Nói thôi không làm nữa Nhưng mà nhìn anh đi cài nhát một cách khó nhọc Tôi lại mềm lòng Đừng nghĩ đến nữa Tôi tự nhủ thầm Tôi có yêu anh không Yêu anh thì hãy nhẫn nại Hơn nữa bây giờ là thời kỳ đặc biệt Chân anh vẫn chưa khỏi hẳn đến lão tiền cũng ngày ngày về nhà ăn cơm Tôn gia ngộ không lên tiếng Tôi cũng không có tiện than phiền Nhưng cứ dăm ba bữa Lại đi mua thức ăn cho ba người Tiểu tốn một khoản không nhỏ Tiền trong tài khoản của tôi Nhón một cái đã xuống tận đáy Tôi bắt đầu khổ não Không biết làm thế nào đề cập với tôn gia ngộ chuyện tiền bạc Tiền của anh không có sức hút lớn đối với tôi Nhưng nói một câu thật lòng Có tiền sướng thật Nhà tôi không phải là gia đình giàu có Mẹ tôi là người tương đối tiết kiệm Từ nhỏ, nhìn những đứa trẻ nhà khác có tiền tiêu thoải mái, tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Nhưng tôi không có dũng khí đặt thẳng vấn đề với anh. Tôi cảm thấy tình cảm nam nữ, một khi dính đến đồng tiền, sẽ bị viếng vị. Tôi càng không muốn anh hiểu nhầm. Tôi là người phụ nữ ham tiền. Sau khi ngẫm nghỉ một hồi, tôi đột nhiên phát hiện bản thân chẳng ra làm sao. Sợ trước, sợ sau, kết quả hai đầu không thấy đâu là bờ. Ngày hôm sau, khi đi học, tôi phát hiện trong ba lô có một phong bì. Bên trong toàn là tờ 100 đô la, tôi bỏ ra đếm tất cả có 20 tờ, bằng sinh hoạt phí của tôi trong 8 tháng. Thầy giáo ở trên bục ra trả giảng bài, nhưng mà tôi không lọt tay một chữ. Thỉnh thoảng tôi thò tay vào ba lô, vuốt cái phong bì, trong lòng cảm thấy ấm áp. hóa ra anh không phải là ngốc nghếch, anh để mắt tới tất cả mọi việc xảy ra. Anh biết tôi không có kinh nghiệm ứng phó với những tình huống khó xử, nên anh dùng cách này giúp tôi giải quyết vấn đề nan giải. Khiến hai chúng tôi khỏi rơi vào cảnh lúng túng, nhưng hình như có điểm gì đó không ổn thỏa. Lúc về nhà, gặp anh tôi nói gì? Nói cảm ơn anh hay là giả bộ như là không có chuyện gì xảy ra? Tôi trống cảm suy nghĩ hồi lâu, thở dài và quyết định tạm thời không nhắc đến vụ này. Tôi nhớ một lần ăn tiệc ở Bắc Kinh, một chị hơn 30 tuổi nói với tôi, nếu muốn trói chặt một người đàn ông thì phải ra sức tiêu tiền của anh ta. Tiêu nhiều đến mức anh ta cảm thấy sẽ rất thiệt hại nếu bỏ rơi tôi Như vậy tôi sẽ thành công Lúc đó tất cả mọi người đều coi đây là chuyện cười Bây giờ nghĩ lại mới thấy Biết tiêu tiền của đàn ông cũng là một năng lực trời sinh Tôi gượng cười, tôi thật sự không phải loại người đó Trong thời gian tôn gia ngộ không tiện đi lại Anh thuê một lái xe người bản xứ đưa đón anh Công việc làm ăn của anh và lão tiền tạm ngừng hoạt động Một hôm, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và lão tiền ở trong phòng sách. Lão tiền nói, việc làm ăn cứ để đó cũng không phải là cách. Chân cậu bất tiện chỉ bằng cậu giới thiệu tôi đi gặp mấy người kia. Chúng ta tiếp tục duy trì công việc, không để bị đình đốn có hơn không. Tôn gia ngộ tỏ ra kiên quyết, không được, bọn họ sợ nhất là người không quen biết nhảy vào. Anh đừng có làm bậy bạ, cẩn thận, hỏng việc lớn đấy. Lão tiền hình như là không vui, anh ta cất cao giọng. Tôi bảo này tiểu tôn. Chúng ta đã hợp tác 5-6 năm rồi Cậu vẫn không tin tưởng tôi sao? Đây chẳng phải là tin tưởng hay không Bây giờ không còn dễ dàng như là 7-8 năm trước Sau thời kỳ Khớp Ma Các cơ quan chức năng càng rách chặt hơn Bọn họ cũng sợ lắm Đó là quy tắc trên giang hồ Đỡ là ai cũng vậy thôi Khớp Ma là tổng thống đầu tiên của Ukraine Sau khi Liên Xô giải thể Ông làm hai nhiệm kỳ liền Tôi không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ Cảm thấy đứng bên ngoài nghe lẩm Cũng không hay lắm Thế là tôi nhón chân đi xuống tầng 1 Vừa vặn gặp khâu phỉ ở phòng khách Anh ta hỏi tôi Cô lén lén lúc lúc đi đâu vậy Tôi chỉ tay lên tầng trên Hình như hai người đang cãi nhau Khâu phỉ giỗng tai lắng nghe Rồi nói với giọng không lưu tâm Hai người đó suốt ngày như vậy Tôi nghe nhiều cũng nhàm rồi Tại sao bọn họ cùng hợp tác Ai ra mặt mà chẳng như nhau Khâu phỉ cười Cô đúng là vẫn còn nhỏ Có thể như nhau sao? Thấy thái độ anh ta vui vẻ hoài nhã, tôi tiếp tục truy vấn. Rốt cuộc tại sao họ lại bằng mặt mà không bằng lòng? Em thật sự không hiểu. Cô hãy đi hỏi tôn gia ngộ ấy. Tôi không quen nói xấu sau lưng người khác. Anh ta không chịu tiết lộ gì thêm. Nhưng tôi cũng chỉ lưu tâm một lúc. Sau đó thì bằng làm việc khác, tôi quên khuấy đi mất chuyện của bọn họ. Sau bữa tối, tôi đưa một quyển sổ nhỏ đến trước mặt của tôn gia ngộ. Đó là sổ ghi phép tiêu pha trong hơn một tháng nay. Anh lật vài trang, ánh mắt tỏ ra không hiểu. Đây là gì hả? Ghi chép tiêu pha, tôi điểm số đô la Mỹ còn thừa và đặt lên bàn. Anh trần mắt nhìn tôi giống như là nhìn một quái vật Em chưa tiêu đến số tiền này sao? Em tiêu rồi, toàn là vào chi phí sinh hoạt hàng ngày, trong sổ có ghi chép đầy đủ đấy. Tôn Gia Ngộ lại xem quyển sổ kỹ lũng, anh lắc đầu. Em ngốc nghếch hay là lòng dạ thâm sâu Anh đưa cho em là để cho em thích tiêu gì thì tiêu, em gì chép lại làm gì chứ? Đó là tiền của anh mà, em tiêu tiền của anh thì cũng phải cho anh xem tiêu vào những việc gì, anh kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng. Ờ, tôn gia ngộ cúi đầu không nói thêm câu nào, anh lật từng trang trong cuốn sổ, một lúc sau anh mới lên tiếng. Ngày mai em đi mua mấy bộ quần áo, đừng có suốt ngày mặc đi mặc lại mấy bộ đó dịu trước mặt anh, nhìn chán chết đi được tôi kéo và áo ngủ bằng cô tông của mình trong lòng rất là không phục ít nhất em hãy ném hết mấy bộ quần áo ngủ như đồng của em đi anh liếc tôi lúc nào cũng chỉ thấy gấu với mèo còn là làm cho anh tuột hết ham muốn bộc lưu minh anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao tôi xông vào tấm tóc anh cuộc đời làm bà chủ gia đình tôi không dễ dàng nhưng mà tôi vẫn hết sức cố gắng tết âm lịch sắp đến phần lớn người Trung Quốc như là đàn chim bay về phương nam chuẩn bị về nước bằng tụ gia đình. Lão Tiền sớm thu dọn đồ về Bắc Kinh thăm vợ con. Tôn Gia Ngộ do chân bị thương đành phải ở lại Odessa ăn Tết, bởi vì sắp tham gia cuộc thi tiếng Nga cấp 1, nên tôi cũng không dám về nước. May mà bà xã Khâu Vĩ từ Trung Quốc bay sang bên này thăm anh, bốn chúng tôi cùng ăn cơm, đánh bài, mấy ngày Tết không đến nỗi quá tẻ nhạt. Đêm Tất niên, tôi gọi điện về nhà chúc Tết bố mẹ, thông báo tôi đổi chỗ ở. Nhưng mà tôi không dám nhắc một câu tới Tôn gia Ngộ. Bố mẹ tôi đều là thành phần trí thức, có tư tưởng truyền thống. Nếu biết cô con gái rượu đang sống chung với một người đàn ông, bị tình nghi buôn lòng, các bố mẹ tôi sẽ lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên mất. Thế nhưng tôi vẫn không kìm được khoe với bố mẹ chuyện Nina dạy đàn cho tôi. Bố mẹ tôi rất là vui mừng, dặn dò tôi hãy học tập thật tốt. Dù phải đập nồi, bán sát phụng, họ cũng sẽ ủng hộ sự nghiệp học tập của tôi lời nói của bố mẹ khiến cho tôi rưng rưng nước mắt, suýt nửa thiệt khóc trong điện thoại. Thời gian qua, một tuần hai buổi chiều, tôi một mình đến chỗ của Nina, bà không còn dè chừng tôi, bắt đầu tiết lộ nhiều điều về cuộc sống trước kia. Có thể thấy bà là người rất cô độc, quen tôi lâu ngày, bà coi tôi như là con cháu trong nhà. Một lần, Tôn gian ngộ bảo lấy xe đưa anh ra chợ, mua rất nhiều rau tươi, tỏa qua quả, cùng tôi đi thăm Nina. Nina vô cùng mừng rỡ khi mà gặp tôn gia ngộ. Bà bỏ hết những thứ ăn được ở trong nhà ra chiêu đãi anh. Thái độ của bà hoàn toàn giống bậc trưởng bối yêu chiều cháu cưng. Tôi tranh thủ tập đàn, còn bọn họ ngồi bên lò sưởi trò chuyện. Trước mặt của Nina, tôn gia ngộ không có vẻ bất cần đời và ăn nói tùy tiện. Gương mặt của anh rất nghiêm chỉnh và chăm chú. Tôi hơi phân vân, Cử lý anh mãi. Hình ảnh tôn gia ngộ bây giờ vô cùng xa lạ, tản phất như chỉ ở trong căn phòng này anh mới hoàn toàn thả lỏng bản thân thậm chí tôi còn có ảo giác nếu một ngày nào đó anh tháo bỏ lớp mặt nạ ở bên ngoài đằng sau sẽ là một gương mặt của người hoàn toàn xa lạ dinah nhanh chóng phát hiện tôi không tập trung bà tưởng tôi mệt nên bảo tôi nghỉ ngơi một lát sau đó bà trở qua quả cho chúng tôi ăn nhưng lúc dinah xuống bếp tôi đi đến bên tôn gia ngộ và ngồi sõm xuống cạnh anh đồng chí tôn gia ngộ em có thể hỏi một vấn đề không Anh nhìn tôi, em lại định dỡ trò gì thế, mà nói đi. Tại sao đồng bào của anh đánh giá anh chẳng ra gì, trong khi Nina và Valeria đều khen anh là người tốt. Tôn gia ngộ chăm một điếu thuốc, ánh mắt anh lóe lên một tia thê lương. Tôi hơi giật mình kinh ngạc, sau đó cười nhạo bản thân nhạy cảm quá mức, chưa chắc anh biết thê lương nghĩa là gì ấy chứ. Im lặng một lúc, tôn gia ngộ đột ngột lên tiếng, bọn họ không tính kế hãm hại anh. Anh không nói quịch tẹt ra Nhưng mà tôi hiểu logic của câu nói đó là Bởi vì bọn họ không tính kế hãm hại anh Nên anh cũng đối xử tốt với bọn họ Tôi cúi đầu một vài giây sau hỏi anh Em thì sao? Em ư Tôn da ngộ nâng mặt tôi ngó nghiêng Em bụng dạ thâm sâu Khó lường Anh sợ em Tôi cảm thấy bị đắc tội Lập tức biểu môi Rồi đứng dậy trở về bên cây đàn Anh vẫn nhớ đánh phụ anh bị thương Tôi vì sự tồn tại của Valeria trốn tránh anh nửa tháng trời. Tôn gia ngộ tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi. Em giận à? Tôi không lên tiếng. Em sắp thi rồi phải không? Tôn gia ngộ đột nhiên chuyển sang đề tài khác. Vâng, nhưng mà môn chuyên ngành mãi đến đầu tháng năm mới thi. Vậy em phải cố gắng học hành. Từ ngày mai, anh bắt đầu đi làm. Hả? Tôi nhất thời không phản ứng kịp. Ý anh là sau này ban ngày anh không ở nhà. Em không cần phải vất vả phả như thời gian qua Tôi rất là ngạc nhiên Mới chưa đến 2 tháng Người ta nói tổn thương gân cốt Cần nghỉ ngơi 100 ngày Anh cẩn thận không để lại di chứng đó Được rồi, anh biết rồi tôn gia ngộ làm ra vẻ mất hết kiên nhẫn Anh đừng có khinh xuất như vậy Em nói nghiêm túc đấy Anh chen vào ngồi chung ghế với tôi Tài tấm đôi tóc của tôi Hưởng thụ 2 tháng là đủ rồi Nếu anh còn ở nhà lười biến nữa Chắc chắn em sẽ tạo phản cho mà xem Trong lòng anh hiểu rõ thời buổi này người im ỉm không oán hơn còn hiếm hơn là cả loài gấu trúc. Tôn gia Ngộ nói thẳng ra như vậy khiến tôi hơi ngượng tôi mở miệng khuyên can anh anh hãy nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đi. Anh phổ lên đầu tôi không chịu khó kiếm tiền làm sao nuôi nổi em học phí của khoa nghệ thuật đúng là con số trên trời làm thêm hai năm nữa anh sẽ rửa tay gác kiếm đưa em đi nước áo. Tim tôi đập mạnh anh từng nói cả đời này sẽ không kết hôn vậy câu vừa rồi có nghĩa là gì một lời hứa ư tại sao lại là nước áo vì anh thích trượt tuyết em có biết trượt tuyết không tôi lắc đầu khi nào có cơ hội anh sẽ dạy em tôn gia ngộ tỏ ra rất là hưng phấn em thử nghĩ xem khi em trượt xuống mọi người ở xung quanh biến mất chỉ có tiếng gió thở bên tay tốc độ đó sự kích thích đó vô cùng tuyệt vời tôi thuận tay bấm xuống phím đàn phát ra âm thanh tạp loạn, hả ra là như vậy, làm tôi mất công tưởng bỡ. Chúng tôi cùng Nina ăn cơm tối rồi mới về nhà. Khi mà chào tạm biệt Nina, bà ôm tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi. Người đàn ông sợ nhất nói ba từ anh yêu em. Cháu hãy cho cậu ấy thời gian. Tôi mỉm cười với bà. Bà để mắt đến mối quan hệ của chúng tôi. đáng tiếc là bà không hiểu con người thật của tôn gia hảo. Người đàn ông như anh sẽ không vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng có lẽ một ngày nào đó xuất hiện một người phụ nữ như là yêu tinh nhìn nhện mai ra mới có thể hằng phục được anh trên đường về thành phố tôn gia ngộ nghe một cuộc điện thoại anh ầm ừ rồi tắt điện thoại và nói với tôi em gái cười tươi cho anh xem nào thật kinh tôi quay mặt tránh anh anh bật cười gương mặt tỏ ra thần bí em hãy nhớ lời em nói đấy nhé về đến nhà thì đừng có hối hận tôi nhanh chóng hiểu câu anh nói là nghĩa gì trên nền nhà ở phòng khách chỗ nào cũng thấy bị cứng và vải bạc khá dày. Còn ở vị trí chính giữa phòng sách, trên tầng 2 là một cây đàn piano sáng loắn. Tôi giơ tay bịt miệng, trong lòng vô cùng bất ngờ. Của em à? Đúng là của em, có thích không? Tôi chạy đến mở nắp đàn, nhẹ nhàng vỗ phê phím đàn trắng xóa. Tôi vui đến mức không biết nói gì. Tôn gia ngộ đứng tựa vào cửa nhìn tôi cười cười. Em hãy cố gắng luyện tập, để xem nước áo có trường học thích hợp nào không. Anh đã thương lượng với Nina rồi. Đợi em học hết khóa dự bị. Đến khi mà khả năng chơi piano tiến bộ một chút, Nina sẽ giúp em thu âm, rồi tiến cử với trường học ở bên đó. Thật không? Tôn gia Ngộ nhúng vai. Tuy anh không phải là người tốt, nhưng mà anh có ưu điểm, nói được, làm được. Tôi nhảy lên ôm cổ anh, hôn chùm chục bảy tám phát lên khắp mặt anh. Đừng, đừng, đừng. Nước bọt dính hết cả mặt anh rồi. Tôn gia Ngộ giả bộ nhăn nhó. Em chớ có mừng vội. Anh có một điều kiện. Tôi vẫn chìm trong niềm vui Anh nói đi, sau này không cho phép em gặp tên cảnh sát đó. Tôi như là bị dội một gáo nước lạnh. Tại sao? Anh muốn quản em à? Anh không quản em thì ai quản em? Ai cũng không thể quản em. Em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Anh dựa vào gì mà can thiệp vào sự tự do của em? Không dựa vào gì cả là anh thích quản em. Tôi tức tối dặm chân bình bịch. Anh có thể ăn nói tử tế không? Ít nhất. Anh cũng phải cho em biết lý do tại sao chứ Không có lý do Tóm lại em không được gặp cậu ta Nếu sự nhiệt tình của em không có chỗ phát tiết Em tìm mấy bạn học nam Ở trong trường ấy Ai cũng được trừ tên cảnh sát đó Lúc không nói lý lẽ Tôm gia ngộ trông như là một cậu bé Anh đỏ mặt tía tay Mùi miếng thành một đường chỉ thẳng Tôi vào phòng ngủ đóng sạch cửa Cả buổi tối tôi giận dỗi Không nói với anh một câu nào Nhưng khi Andrew gọi điện thoại đến Tôi do dự một lúc rồi quyết định nói với anh. "Anh tôi không thể gặp anh." Anh Rio im lặng, mãi mới lên tiếng, "Là anh ta không cho cô gặp tôi đúng không?" "Ờ, anh ấy không thích tôi gặp gỡ người đàn ông khác." Tôi đành bịa lý do. Anh Rio gần như là cười nhạt. "Có đúng là vì nguyên nhân này không? Không phải do tôi là cảnh sát, cảnh sát phòng tội phạm đấy chứ?" Tôi bị anh nói trúng tâm tư nên ngập ngừng không biết mở miệng thế nào. Anh hỏi: anh ta có yêu cô không? cô hiểu anh ta bao nhiêu? tôi không thể trả lời câu hỏi của anh. đây là lần đầu tiên anh triêu nói tới tôi như vậy. trước đó anh tuyệt đối không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến tôn gia ngọn. mai, anh ta không xứng với cô, không hề xứng với cô một chút nào. cô hãy bảo trọng. Andrew thở dài ở đầu bên kia điện thoại cho anh cúp máy. bên tay truyền đến tiếng rắc nhẹ. tôi ôm điện thoại thất thần một lúc lâu. Tất nhiên là cảm thấy đáng tiếc, nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy. Tôi không thể hiểu nổi tâm lý của người bắt cá hai tay. Đối với tôi, việc lưỡng lự giữa hai người đàn ông chỉ có thể giải thích bằng một lý do. Cô ta không yêu cả hai người đàn ông đó. chương 6 Khi chân của Tôn Giang Hồ khỏi hẳn, đã là trung tuần tháng 3. Đường phố Bắc Kinh lúc này được bao phủ bởi một màn tươi xanh của cành lá. Hoa đào nở rộn. Tại mà ở Odessa Tuyết vẫn rơi đầy trời Chỉ có gió từ biển đen thoại tới Làm dịu đi nhiều Tôn gia ngộ tổ chức một đoàn đi núi Anh nói đây là lần trượt tuyết cuối cùng Của mùa đông năm nay Hơn 2 tháng bị cầm chân ở nhà Khiến cho anh ngứa ngái không chịu nổi Tôi không thể ngăn cản anh Nên hơi tức giận Vừa thu dọn hành lý Tôi vừa càng nhằn Giàn sơn dễ đổi Bản tính khó dời Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kết thú Em hãy nói xem, phụ nữ một khi có nơi có chốn, đều trở nên lắm điều phải không? Em mới có bao nhiêu tuổi mà giống như mẹ anh thế? Đáng ghét, tôi quyết định đình công, ném bục cái pha ly xuống đất. Em không đi, anh thích rủ cô nào thì rủ. Nova Lycika em cũng không muốn đi à? Tôn Gia Ngộ sớm bắt thóp tôi nên cắt giọng từ tuấn. Tôi sững người, sau đó không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ thu dọn đồ. Novolysika là một thành phố nhỏ nổi tiếng ở Ukraine, cách khu trượt tuyết Khapatsian mà chúng tôi chuẩn bị đi hơn 200 cây số. Nơi này có nhiều nghệ sĩ âm nhạc dân gian, tôi đã nghe danh từ lâu. Thành phố nhỏ đó đáng để tôi đi một chuyến. Hầm xuất phát, mười mấy chiếc xe hơi sang trọng nói thành hàng dài diễu qua khu vực trung tâm thành phố. Đám cảnh sát giao thông ở trên đường bỗng dừng đầu ốc mơ hồ, bọn họ tưởng là đoàn xe của nhân vật quan trọng nào. Nên giơ tay kính chào, kẻ mặt vô cùng nghiêm túc Tôi ngồi trong xe cười lăn cười lộn Chiếc xe BMW bị bạc nóc của Tôn gian Ngộ đã được sửa lại Nhìn từ bên ngoài y như xe mới Không thấy bất cứ vết xước nào Chỉ có một tấm bản điện bị trục trặc Nên phải gửi sang Đức đội lấy cái mới 3 tháng sau mới được nhận hàng Bộ phận bị hỏng đó ảnh hưởng đến hệ thống lùi xe Mỗi khi đi nhà hàng hoặc là casino, người khác chỉ cần ném chìa khóa xe cho người ra cổng là xong. Duy nhất một mình tôm gian ngộ là tốn tiền bò, bởi vì cần người đẩy xe của anh ra vào vị trí đổ xe. Do đó, trước chuyến đi trực tuyết, tôm gian ngộ suốt ngày bám lấy khâu vĩ, tốn bao nhiêu nước bọt, mới mượn được chiếc xe Jeep hai cầu thần yêu của khâu vĩ. Gần đến nơi, chúng tôi mới biết quyết định của tôm gian ngộ là vô cùng sáng suốt. Cáp treo ở khu trượt tuyết là sản phẩm của Liên Xô từ thập niên 50. Nó vừa cũ nát, vừa không an toàn. Đồng chúng tôi không ai chịu ngồi cáp treo, nên đành lái xe lên đỉnh núi. Đến lân chừng núi, đường phủ đầy tuyết vừa dốc vừa trơn ướt. Những chiếc xe hơi sang trọng hoát bánh xoay tròn mà xe vẫn đứng yên tại chỗ, tỏa ra mùi khó ngửi. Chỉ có chiếc xe Jeep của chúng tôi là khá hơn một chút, vẫn có thể tiến về phía trước người dân ở hai bên đường nhìn đoàn xe của chúng tôi cười như là nát nẻ. nghe đằng sau có tiếng gọi Tiểu Tôn Tôn Gia Ngộ mặc áo khoác nhảy xuống xe với vẻ mặt không mấy tình nguyện. anh đứng đầu đoàn xe quan sát một lúc lâu. sau đó Tôn Gia Ngộ kéo một người đàn ông ở bên đường nói điều gì đó. anh rút mấy tờ đô la Mỹ nhét vào túi người này. cuối cùng người đàn ông gật đầu rồi bỏ đi. đám bạn của Tôn Gia Ngộ hỏi anh định làm gì. Tôn Gia Ngộ giả vờ âm trầm. Anh chổng tay vào cầm không nói một tiếng nào, khiến đám bạn vừa cười vừa chửi anh. Hai mươi phút sau, người đàn ông vừa nhận tiền của Tôn Gia Ngộ quay về, dắt theo mười mấy người bạn xứ tròn ung ụt. Tất cả đều có thân hình cao lớn mập mạp, nặng đến một trăm kg. Tôn Gia Ngộ chỉ quy bằng họ, cứ hai người đứng một xe, cảnh tượng rất là quanh tráng. Tôi cố nhịn cười, mở to mắt xem anh dở trò gì. Kết quả, dưới lực đẩy của hai người bạn xứ, chiếc xe đầu tiên từ từ chuyển động. Bốn bề nổi lên tiếng huyết sáo tán thưởng, mọi người vui vẻ lên xe của mình, mai mà tất cả đều là xe tốt và đủ mãnh lực nên là đoàn xe đi một mạch lên đỉnh núi. Lúc mà trượt tuyết, tôi bị Tôn Gia Ngộ lừa một vố, anh nói với tôi: "Em từng đi trượt tuyết rồi, biết phanh lại và rẽ ngoặt đúng không? Biết hai chiêu này là được, em cứ theo anh, đảm bảo sẽ không sao đâu." Tôi tin lời anh, nên là cùng anh trượt xuống, lúc mới bắt đầu tôi còn theo kịp tốc độ của anh. Mấy trăm mét sau đó Anh trượt ngày càng nhanh Tôi sợ quá hét lên Anh chậm một chút Đợi em với tuần già ngộ giống như là không nghe thấy tôi gọi Anh bỏ mặt tôi Cứ thế mà lao về phía trước Tôi sợ đến mức đầu óc quay cùng Cuối cùng tôi ngã phịch xuống Toán trượt văng đi mười mấy mét Hồi còn ở Bắc Kinh Tôi từng đi Nam Sơn trượt tuyết vài lần Thậm chí mới trượt lần thứ hai ta đã lên làng đường giữa Lúc đó tôi cảm thấy thần kinh vận động của mình Cũng không đến nỗi nào Nhưng tôi đâu có biết Khu trượt tuyết đó là khu trượt tuyết nhân tạo Nên ít chứng ngại vật Còn trên dốc núi thiên nhiên Vô số cạm bẫy không thể lường trước Tôi gần như là lăn vài dòng xuống truyền núi Khó khăn lắm mới lết tới chân núi Đầu tóc, mặt mũi tôi dính đầy tuyết Tôi đặt mông ngồi xuống đất Trong lòng thì út ức vô cùng Tường già ngộ khoanh hai tay Đứng trước mặt tôi Anh còn chẳng hề có lương tâm mà cười nhạo tôi Không có anh, em vẫn xuống núi như thường Điện ngã một lần, em sẽ tiến bộ gấp mấy lần ấy chứ? Biến đi. Ngọn lửa giận dữ bốc lên đỉnh đầu tôi. Tôi cầm ván trượt, đập vào người của anh. Em chưa từng gặp người đàn ông nào tồi tệ như anh. Anh không phải là con người mà. Bạn của Tôn Gia Ngộ ở bên cạnh cười hì hì. Mắt, cậu xong rồi, còn không mau cởi áo tà tội với cô ấy đi. Tôi tức chết đi được. Nói thẳng với anh sẽ không bao giờ đến đây lần thứ hai. Tôn Gia Ngộ đành phải mềm mỏng thương lượng với tôi chúng ta ở đây những ba ngày không trượt tuyết thì em muốn làm gì em đi Novalezika không được đã nói là ba ngày sau mới đi em mặc kệ ai bảo anh lừa em tôi bám vào cổ anh rồi leo lên lưng anh mà mè nhau khiến cho tôn gia ngộ hết cách anh đành phải cáo lỗi với nhóm bạn sau bữa trưa của ngày hôm sau anh đưa tôi rời khỏi khu trượt tuyết một người bạn nhắc nhở trời có vẻ u ám lắm chỉ e là sẽ có tuyết rơi Tôn gia Ngộ ngẩn đầu quan sát sắc trời, rồi cất giận bình thẳng. Chắc không sao đâu, nếu thuận lợi chúng tôi chỉ mất 3 tiếng đồng hồ đi đường, chúng tôi có thể vào đến thành phố trước khi trời tối. Nhưng chúng tôi mới đi được chưa bao xa, hòa tiết bắt đầu bay khắp bầu trời, nửa tiếng đồng hồ sau đó, tuyết rơi ngày càng dày đặc. Bốn bề là đất bằng và những quả đồi bát ngát mênh mông, không hề xuất hiện bóng dáng con người và nhà cửa. Vào mùa hè, nơi này là trường Bạch Dương Xâm Xê Nhưng bây giờ chỉ còn lại khoảng trống trắng xóa tiêu điều Trong không gian rộng lớn như vậy Có duy nhất chiếc xe Jeep của chúng tôi độc hành Tôi cảm thấy hơi sợ hãi Chúng ta đi bao lâu nữa mới tới nơi? Tôn Gia Ngộ cố gắng định hướng đường đi ở phía trước Anh không biết, trận tuyết này hơi bất thường Con đường có vẻ như là không đúng lắm thì phải Tôi được dịp chăm chọc anh Anh lạc đường rồi phải không? Còn dám nói khoát là mình là GPS. Tôn Giang Ngộ quay sang nhìn tôi. Anh cất giọng sắc lạnh. Em không nói. Cũng chẳng ai nghĩ em là người câm Người này trở mặt nhanh như là lật bàn tay. Thật chẳng có thú vị chút nào. Tôi biểu môi với anh rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôn gian Ngộ lôi từ hầm dụng cụ một tấm bản đồ. Anh cào nhau. Anh phát hiện thấy từ lúc quen em. Anh không ngừng gặp chuyện xui xẻo. Khi nào về anh phải tìm thầy tướng số mới được xem có phải là chúng ta khắc mệnh hay không Đây là hành vi giận cá chém thớt điển hình tôi lờ đi như là không nghe thấy lúc này tôn gia ngộ rõ ràng chỉ mạnh mềm chứ không có tự tin như là lúc ban đầu anh quan sát tấm bản đồ một lúc rồi nó nhỏ không phải đây chứ trên bản đồ chỉ có một con đường thôi mà tôn gia ngộ cố chấp lái xe thêm 30 cây số nữa nhưng tình hình ngày càng bất ổn lúc này mới chỉ có 3 giờ chiều nhưng mà sắc trời như là lúc hoàng hôn Làm mắt con người chỉ khoảng 3 mét, tuyết gần như là ngập cả bánh xe, ngoài tiếng động cơ, bên tai còn có thể nghe rõ tiếng bánh xe ma sát trên tuyết lạo xạo. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy âm thanh tuyết rơi dày đặc và nặng nề như vậy. Bình thường, dòng bão quạt mưa lớn còn có thể hình dung, một cơn bão tuyết hiếm gặp như thế này, tôi không thể tìm ra hình dung từ thích hợp, giống như trên trời có người cầm một xô tuyết dội ào ào xuống đầu bạn. Trời đất như chỉ còn lại hai chúng tôi và một màu trắng xóa vô cùng vô tận. Lẽ nào là ngày tận thế? Tôi cố đè nén nỗi sợ hãi. Tôn gia ngộ định há miệng trả lời. Nhưng anh chưa kịp lên tiếng. thằng xe rung mạnh một cái rồi đứng im tại chỗ. Động cơ tắt ngấm. Tìm tôi đập thình thịt. Tôi quan mang nhìn anh. Tôn gia ngộ đập mạnh tay vào vô lăng và chửi thề một câu. Mẹ kiếp, đúng là gặp ma rồi. Anh thậm chí còn không kịp mặc áo khoác lập tức nhảy xuống xe xem tình hình, Tô Khoát áo lông vũ xuống xe theo anh, bông tuyết luồn qua cổ áo chui vào ngược lạnh mát. Hóa ra, bốn bánh xe chìm hẳn trong tuyết nên bị hãm lại, dù chúng tôi cố gắng cỡ nào cũng không thể khiến cho xe nhúc nhích. Mấy gì động, Tôn Danh Ngộ chìa tay về phía tôi, tôi rút điện thoại nhưng mà màn hình hiển thị nơi này không có sóng, chúng tôi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Tuyết vẫn không ngừng rơi, gió thổi ù ù ở bên tay. Bốn bề bị tuyết bao phủ Chỉ còn một màu trắng xóa Chúng tôi nhìn nhau Có thể thấy rõ nỗi sợ hãi Trong đôi mắt của đối phương Bị vây hãm tại một khu vực Không sấm làng Không nhà cửa như thế này Chúng tôi dù có gọi trời Trời không ứng Gọi đất Đất không lên Tôn gia ngộ chỉ mặc một chiếc áo len mỏng Môi anh lạnh đến mức tím tái từ lâu Anh quay lại vị trí tài xế Và đóng chặt cửa Sau đó anh chăm một đứa thuốc lá Làm thế nào bây giờ? Tôi vừa sợ, vừa lạnh, chỉ biết giữa hai tay ôm chặt vai mình. tôn gia Ngộ đưa mắt nhìn tôi. Anh bấm nút mở gió nóng trong xe ô tô, rồi lấy lại vẻ bình thẳng. Không sao đâu, chúng ta cứ ở đây. Lát nữa có xe đi qua cũng không biết chừng. Gặp xe là chúng ta có thể đi nhờ về. Em đừng có run nữa, làm anh thường chết đi được. Thật sự không sao đâu mà. Điều là do lỗi của em. Nếu hôm nay em không đòi đi, tôi nất nghẹn Em lại thế rồi Tôn gia Ngộ tắt điếu thuốc Rồi dơ tay về phía tôi Lại đây để nôm nào Tôi chuyển lại gần rút vào lòng anh Em xin lỗi Còn bé ngốc nghếch này Anh thở dài và vỗ lưng tôi Đã đến nước này rồi Em nói những lời đó có tác dụng gì nữa Đi theo anh thì em yên tâm đi Anh kiểu gì cũng có cách Chúng ta là một đôi sống sờ sờ Có thể nhịn đái đến chết sao Câu nói đùa của anh Khiến cho tôi bật cười thành tiếng Trời u ám thế này Chúng ta cũng chẳng thể đi bộ Thôi thì cứ ở đây đợi bão tuyết ngừng rồi tính sao Đám bạn của anh ở khu trượt tuyết Tối nay không liên lạc được với anh Chắc sẽ nghĩ cách đi tìm chúng ta Ngoan nào, đừng có sợ vòng tay ôm của anh Khiến cho tôi cảm thấy vô cùng yên lòng Trong không gian tràn ngập tuyết trắng như lúc này Thế giới dường như chỉ còn lại hai chúng tôi Không còn tồn tại con người Và những thứ không liên quan Sau khi lấy lại bình tĩnh Tôi ngó ra bên ngoài Liệu có máy bay trực thăng đến cứu chúng ta không? Tôn Giang Ngộ phéo má tôi mỉm cười Trí tưởng tượng của em phong phú quá đi Em tưởng chúng ta đang đóng phim Hollywood sao? Tôi nhớ đến câu chuyện xã hội đen được bắt Bắn nhau trên đường phố mà anh Triều từng kể cho tôi nghe Thế là tôi không nhịn được lại vì cười Em nghĩ gì mà vui thế? Tôn Giang Ngộ hỏi tôi Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện giật gân đó với anh Tôn Giang Ngộ cười chảy cả nước mắt Tên cảnh sát có vẻ thân thiết với em quá nhỉ? Tôi trời môi, anh cũng có lúc ghen ngư, tôn da ngộ ngẩn mặt, im lặng hồi lâu, nụ cười trên môi anh có vẻ rất là kỳ lạ. Một lúc sau, anh vuốt tóc tôi. Triệu mai, anh muốn hỏi em một chuyện. Hỏi thì cứ hỏi, sao tự nhiên anh nghiêm chỉnh thế, làm em thấy hồi hộp quá. Tôi trời khỏi lòng anh, ngồi thẳng người. Còn người anh, vừa háo sắc, vừa không có trách nhiệm, lại không biết nói lời ngon tiếng ngọt, tại sao em vẫn đi theo anh? Anh thẳng thắng quá, nhưng mà những lời anh nói đều là sự thật. Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Em không biết, có lẽ là kiếp trước em nợ anh. Tôn Gia Ngộ chỉ nhìn tôi mà không lên tiếng. Anh dường như là bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Ở bên ngoài, bão tuyết vẫn đập mạnh vào cửa kính. Ở trong xe, gió ấm thổi ù ù Tôi cảm thấy mặt nóng trang. Hình như là bản thân của tôi cũng cảm động với câu nói vừa rồi của tôi. Tôn Gia Ngộ không tiếp tục truy phấn. Anh gạt cần, Ngã ghế xe ra đằng sau Anh hơi mệt Để anh nằm một lát Mãi không thấy anh lên tiếng Khi mà tôi tưởng anh đã ngủ sai Anh đột nhiên mở mắt Và cất giọng không cam tâm Chẳng phải vì anh đẹp trai phóng khoáng Tính tình trọng trãi và nhiều tiền sao Xinh Tôi thật sự hết nói nổi Tôi gần như là thức cả đêm Bụng đói đến mức mà da bụng dính vào lưng Trên xe có nước uống và qua quả Nhưng mà không có bất cứ đồ ăn nào Thứ duy nhất chứa nhiệt lượng là thành chocolate trong túi sách của tôi bên ngoài gió vẫn thổi u u ngoài tiếng gió tuyết còn lại các loại tiếng động kỳ lạ vọng đến khiến cho tôi nổi da gà dù mà cặm hết hai quả táo tôi vẫn không thể kiềm chế nỗi sợ hãi ở trong lòng tôn đang ngộ giật mình tỉnh giấc anh mở miệng cào nhau tiếng gì mà như tiếng chuột kêu thật là không chịu nổi tôi thề với anh là tôi nghe thấy tiếng sói hú anh bị phá giấc ngủ nên khá bực dọc thể là anh cố ý hù dọ tôi ngoài sói ra Nghe nói nơi này còn có cả lời báo Vỡ vẩn Tôi chỉ có thể tự tăng thêm lòng can đảm Tôm da ngộ kéo thắt lưng tôi Anh ngáp dài một tiếng Em yên tâm đi Chắc chúng không có hứng thú với em đâu Sao anh biết Chúng đâu phải ngốc ngết Em thử nhìn người em xem Toàn xương là xương Chẳng có thiết thịt nào cả Chúng mà gặm thì chỉ có mỏi răng Nói xong anh che mặt cười nhạo tôi Tôi nói không lại anh Nên đành nằm xuống Mơ mơ màng màng cho đến lúc trời sáng. Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa ngừng rơi nhưng mà có vẻ nhỏ hơn hôm qua. Tôi muốn xuống xe, xem xét tình hình, nhưng mà cửa xe bị đông cứng. Tôi lấy hết sức đẩy, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi tôm gia ngộ kéo người tôi sang một bên và giơ chân đạp mạnh vào cửa, cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ. Tôi lập tức định thần. Trời, tuyết lắp cả cửa luôn rồi. Người xưa có câu, tuyết lớn lắp cửa. Hóa ra là lắp kiểu này, cuối cùng chúng tôi đành phải kéo cửa kính, rồi từ cửa kính chui ra ngoài. Khi vừa tiếp đất, cảnh tượng ở bên ngoài khiến cho tôi quá đá. Sau một đêm bạo tuyết, một nửa thân xe của chúng tôi chìm ngập trong tuyết. Trên nóc xe xuất hiện một lớp tuyết dày tới 50cm, kính bên ngoài cửa sổ kết thành lớp băng mỏng. Tôi phóng tầm mắt ra xa, ngoài một màu trắng xóa chỉ có qua tuyết bay bay, không tồn tại bất cứ dấu hiệu của một sự sống nào còn mặt đất dưới chân tôi, lớp tuyết dày gần 1 mét, ngập tới đùi tôi. Tôi thử nhấc chân bước đi nhưng mà khó nhọc vô cùng. Chỉ đứng ở bên ngoài một lúc, do không đội mũ nên là qua tiết rơi xuống đầu tôi, đồng cứng trên tóc tôi giống như là một lớp vỏ dày. Tôn Gia Ngộ đứng im lặng trong tuyết, hai tay anh bỏ vào túi áo khoác. trăm phút sau, anh mới lên tiếng hỏi tôi, "Chúng ta còn bao nhiêu đồ ăn?" Lòng tôi trĩu nặng, tình hình tồi tệ đến mức này, tôi bày từng thứ cho anh xem. Có 6 quả chuối, 3 quả táo, một thanh chocolate. Chỉ có từng đó đồ ăn, chúng tôi cùng lắm, chỉ có thể gắn gượng trong 2 ngày. Bữa sáng và bữa trưa, chúng tôi mỗi người chia nhau một quả chuối, nhưng mà chút xíu đồ ăn, chuyện quả thành calorie, bị giá lạnh hút sành sạch. Đến tầm trạng vạn tối, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Lúc này lớp tuyết trên mặt đất càng dày hơn, đại khái khoảng 1m2, cao đến thắt lưng tôi. Tôn Gia Ngộ nói, trong đời anh chưa từng gặp trận bão tuyết khủng khiếp như vậy. Tôi đổi đến mức toàn thân không còn sức lực, người gần như là không đỡ nổi trọng lượng của cái cổ. Bình thường tôi luôn mồm hô khẩu hiệu ăn ít để giảm cân, cuối cùng cũng bị báo ứng, tiện cớ ăn không nổi nữa. Tôi nhường nửa quả chuối cuối cùng cho Tôn Gia Ngộ. Anh là đàn ông, có lẽ cảm giác bởi bụng còn tệ hại hơn tôi. Tôn Gia Ngộ tay cầm chuối nhưng mà quên mất bỏ vào mồm, Anh chầm chú nhìn đồng hồ trên bàn lái, gương mặt của anh không giấu vẻ sợ hãi. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh, đột nhiên có cảm giác như là bị đánh mạnh một phát vào đầu, hai bên tay u u. Sau một ngày một đêm nổ máy đồng hồ xăng của ô tô đã báo hiệu đèn đỏ. Đến tầm 4 giờ sáng sớm, động cơ tắt hoàn toàn, gió ấm ngừng hẳn. Tôi tuyệt vọng ngồi thẳng người. Tôn gia ngộ cũng tỉnh dậy, anh nắm chặt tay tôi, Lòng bàn tay anh toàn mồ hôi lạnh Trong hoàn cảnh thời tiết âm mười mấy độ Không có thiết bị sưởi ấm Không có đồ ăn Nghe nói khả năng chịu đựng cực hạn của con người là ba ngày Triệu mai Lại đây ôm chặt anh vào Tôm nhân ngộ ôm tôi Nhiệt độ trong xe từ từ hạ xuống Trời tối ôm Nên tôi không nhìn thấy rõ gương mặt anh Chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh Đang truyền sang cho tôi Bốn bề vô cùng yên tĩnh Tĩnh lặng đến mức dường như là chúng tôi nghe thấy tiếng nhịp tim đập của nhau thời gian và không gian dường như là ngưng kết chỉ còn lại tôi và anh một đôi nam nữ lâm vào bước đường cùng lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cái chết gần đến như vậy tôi vùi đầu vào ngực anh hai hàm trăng bắt đầu lập gặp tuồn và ngộ vốt má tôi ngón tay của anh lạnh toát anh cất giọng trầm tĩnh. đây không phải là khu vực không có người qua lại Trong bán kính mười mấy cây số, thế nào cũng có người sinh sống. Sáng mai, chúng ta nghĩ cách báo hiệu, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này. Ngoan nào, đừng có sợ. Vâng, tôi cố gắng tỏ ra dũng cảm, không muốn cho anh thấy sự yếu đuối và vô dụng của mình. Trước khi trời hửng sáng, cũng là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất trong một ngày. Chúng tôi tìm hết quần áo mặc lên người. Bây giờ, quan trọng nhất là giữ ấm cơ thể. Trong hoàn cảnh giá rét con người sẽ càng buồn ngủ. Tôi cố gắng nhắc nhở bản thân, không được ngủ, không được ngủ, nhưng mà ý chí cũng không khống chế nổi cơ bắp, hai miếng mắt nặng trĩu Lúc mà nhắm mắt, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh bát mì nóng hổi ở trước mặt và chiếc giường lớn ấm áp ở nhà. Lúc nhỏ đọc truyện cổ thích, ai cũng cho rằng câu chuyện cô bé bán diêm là do tác giả hư cấu, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định 100%, chắc chắn nhà văn đã từng trải qua cảnh đối rét. Triệu mai Mau tỉnh lại, em đừng có ngủ. Tôn gia ngộ vừa lai mặt tôi, vừa cất giọng đầy lo âu. Tôi biết nếu bây giờ tôi tiếp đi, thì có lẽ tôi sẽ vĩnh vĩnh không thể tỉnh lại, mà bay thẳng lên thiên đường. Đầu óc của tôi rất là tỉnh táo, nhưng mà cơ thể thì không chịu phối hợp. Chân tay và cơ bắp dường như là thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi. Hãy nói chuyện với anh, em nghe rõ chưa? Nói, nói gì cơ? Tôi hàm hồ trả lời, cố gắng hết sức nhướng mí mắt. Trồng cơn mơ mơ màng màng, tôi được một vòng tay ôm chặt, anh dán mặt vào trán tôi và cất giọng nói trầm trầm bên tai tôi, "Bảo bối, nghe lời anh, đừng có ngủ." "Vâng, em không ngủ." Tôi vẫn nói năng lộn xộn, không biết bao lâu sau, miệng của tôi đột nhiên bị nhét một thứ gì đó, vị ngọt và mùi thơm của chocolate khiến cho thần kinh của tôi hưng phấn hẳn. Tôi liền mở mắt, ngoài trời đã có tia sáng có nhìn thấy khuôn mặt và ngũ quan của tôn gia ngộ người tôi cũng chặt trong áo khoác lông vũ của anh mặt tôi vùi vào áo len lông cụ của anh trong không khí giá lạnh tột độ đây là nơi duy nhất có chút hơi ấm anh điên rồi à sau khi định thần tôi vội giật áo khoác lông vũ anh muốn bị đông cứng hay sao đừng có động đậy tôn gia ngộ giữ chặt tay tôi em đừng có động đậy gia ngộ tôi nghẹn ngào ôm chặt lấy anh hai mắt dứt nhối khó chịu Nhưng mà nước mắt không thể chảy ra Trời lạnh đến nỗi dung dịch lỏng Trong cơ thể hình như cũng bị đóng băng Đầu óc của tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết Trừ khi có người phát hiện ra hành tung của chúng tôi Nếu không Chúng tôi khó có thể thoát khỏi nguy khốn Thế nhưng Giữa bốn bề mênh mông tuyết trắng như thế này Niềm hy vọng tìm thấy con người Hoặc là xe cộ là rất là mong manh Ukraine không phải là nước Mỹ Ở bên đó nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn Người ta sẽ quy động nhân lực, vật lực Thậm chí cả vệ tinh tìm kiếm Bởi vì bọn họ tin sinh mạng là vô giá Nhưng ở đất nước này Nơi duy nhất có thể cầu cứu là Đại sứ quán Trung Quốc Nhưng Đại sứ quán năng lực có hạn Thậm chí còn cho rằng công dân xuất cảnh vì việc cá nhân Tôi ngẩn đầu Thi sản bình minh chiếu vào con ngươi của Tôn Gia Ngộ Mắt anh trong suốt hơn bao giờ hết Tôi tin vào lúc này Hai chúng tôi tâm linh tương thông anh cúi xuống nhìn vào mắt tôi mỉm cười anh kể một chuyện cười cho em nghe bình thường anh hay nói cái chết khiến cho người đàn ông thích nhất là phóng túng cho đến chết ở dưới qua mẫu đơn hôm nay tuy không có qua mẫu đơn nhưng mà có một bông hồng ở đây miễn cưỡng cũng coi là thỏ nguyện ước tôi hiểu anh cố ý chọc tôi cười để qua cơn buồn ngủ lúc sáng sớm nhưng vì quá lạnh hai hầm răng của anh lặp cặp người của anh thì run rẩy em xin anh Anh mặc áo khoác giàu có được không? Em không sao đâu, thật đấy. Tôi cầu xin anh, lần này anh không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Cuối cùng tôi khoác áo lông vũ lên người của tôn gia ngộ và kéo khóa giúp anh. Sau đó tôi kéo tay anh đặt vòng ngực mình để sưởi ấm. Chuyện cười vừa rồi của anh khá là thô tục, dính đến sắc cũng là chuyện cười không thô mấy. Để em kể cho anh nghe một chuyện. Trước đây tôi có đọc một chuyện trong tuyển tập chuyện cười. Tiểu Lâm Quảng Ký Ấn tượng tương đối sâu sắc Tôi kể cho anh nghe Có một ông già cưới một cô gái trẻ trung xinh đẹp Từ đó ngày ngày ông ta bị tổn hại khí huyết. Anh có biết nghĩa là gì không? Tất nhiên là anh biết Chính là ngày ngày vận động ở trên giường Trò vận động đó tuyệt vời biết bao Yên miệng nghe em nói đã Tôi lùm anh Sau đó ông già bệnh nặng đến nổi Không thể rời khỏi giường Thầy thuốc đến bắt mạch Nói cho ông ta biết Đác hạ tủy xương đã tận, chỉ còn lại chút tủy não mà thôi." Ông già ngồi bật dậy hỏi, "Tủy não có thể chiến thêm mấy lần nữa?" Tôn Gia Ngộ cười lớn, "Không bé này, không ngờ đầu óc của em cũng đen tối như vậy." Mặt trời lên cao, ánh nắng phản xạ trên tuyết trắng khiến cho hai mắt nhức đến nỗi không thể mở ra, thế mà nhiệt độ ở dưới mặt đất còn thấp hơn hôm qua. "Anh đi ra ngoài xem có kiếm được ít củi không?" Tôn Gia Ngộ trường người qua cửa sổ xe ô tô, Lúc quay lại Trong tay anh ôm ít cành khô Cuối cùng cửa xe cũng có thể mở ra Chúng tôi không phải trèo đi trèo lại qua cửa sổ Lúc mà ánh lửa bùng cháy Tôi chỉ cảm thấy trên thế giới này Không có thứ gì đẹp đẽ hơn ngọn lửa Tôi cũng người ngồi xổm sát bên ngọn lửa Đấm lửa ấm áp Khiến cho làn da bị đông cứng của tôi đau rác Nhưng so với việc vật lộn trong đêm đen Tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc Và thanh thản không thể miêu tả thành lời Tôi cười ngây ngốc Hã ra ngưỡng cửa hạnh phúc lại thấp như vậy. Tôn gia ngộ lấy dụng cụ trong thùng đồ nghề, rồi bắt đầu tháo bốn lớp bánh xe zip. Anh làm gì vậy? Tôi giật nảy người. Không có xe ô tô, đồng nghĩa với việc chặt đứt hai chân ở nơi quan vắng này. Chúng ta lo tình hình trước mắt đi đã. Tôn gia ngộ ném một chiếc lớp vào đống lửa, rồi kéo tôi đứng ở đầu ngọn gió. Lớp cao su nhanh chóng bén lửa, tỏa ra mùi hôi nồng nặc. Một luồng khói đen theo gió bốc lên cao. Tôi hiểu ý của tôn gia ngộ, đốt lớp xe có tác dụng giữ ấm. Quan trọng hơn, ngọn lửa có thể trở thành tín hiệu cấp cứu, thu hút sự chú ý của người khác. Thế nhưng, từ lúc mặt trời mọc, cho đến khi mặt trời lặn, chúng tôi không nhận được bất cứ sự cứu viện nào. Cả khu vực bị tuyết trắng bao phủ vẫn vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Khi mà mặt trời xuống núi, nhiệt độ càng hạt thấp, toàn thân của tôi tê liệt đến mức không còn cảm thấy giá lạnh. Tôi không biết mình có thể qua nỗi đêm nay Dạ vậy tôi trống rỗng. Trước đó còn nhói đau Nhưng mà tôi nhiến răng chịu đựng cân đau Dường như là tan biến Tôi không có một cảm giác nào khác Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày dần tắt Trái tim của tôi như bị rút ra khỏi lòng ngực Có lẽ đây là lần cuối cùng Trong cuộc đời tôi được chứng kiến Cảnh mặt trời lặng Nhớ đến bố mẹ ở quê nhà Sống mũi của tôi cay cay trước mắt nổi lên màng sương mù dày đặc Từ sự kích thích của giá lạnh, tôm gia ngộ lại một lần nữa bị co rút dạ dày. Sợ tôi lo lắng nên anh cắn trăng chịu đựng. Nhưng lần này, chứng bệnh phát tác còn nghiêm trọng hơn lần trước. Khi đào đến mức không thể chịu nổi, anh đã liệm đi trên tay tôi, gương mặt của anh trắng bệt. Tôi vội lục túi tìm thuốc, nhưng mà ngón tay không nghe theo sự điều khiển. Dù tôi cố gắng thế nào, cũng không thể xé nổi túi bọc ở bên ngoài vị thuốc. Tôi đưa tay lên miệng, tôi dùng hơi thở sưởi ấm mười đầu ngón tay đã đông cứng nhưng mà không ăn thua tôi hoàn toàn suy sụp vừa khóc vừa ôm chặt tôn gia ngộ anh đừng như vậy anh mau tỉnh lại đi để em thay anh em sẽ chết tay anh cuối cùng tôn gia ngộ cũng tỉnh lại anh nhìn tôi chăm chú ánh mắt của anh chứa đựng sự dịu dàng và nỗi buồn tôi chưa từng thấy bao giờ anh cất giọng thiều thào cô bé ngốc nghếch này chỉ biết khóc thôi dạy em bao nhiêu lần rồi, nước mắt có thể giải quyết được vấn đề gì chứ? Anh nói đúng, khóc cũng vô tác dụng. Tôi đưa tay lau sạch nước mắt, bởi vì nước mắt không thể cứu sống chúng tôi. Chai nước khoáng biến thành cục đá từ lâu, tôi bỏ nó vào lòng sưởi ấm. Cuối cùng, đá ở trong chai cũng tan chảy một chút, đủ để tôm gia ngộ nuốt trôi viên thuốc. 20 phút sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sắc mặt của tôm da ngộ dần dần hồi phục. Tôi hỏi anh Anh bị bệnh này bao lâu rồi? Sao anh không đi khám bác sĩ? Từ năm bố của anh qua đời, Tôn Giang Ngộ gượng cười. Anh đã kiểm tra vô số lần rồi, nhưng mà không có bất cứ dấu hiệu biến đổi bệnh lý nào, là do tâm bệnh gây nên. Tôn Giang Ngộ nhắc đến một cái tên quen thuộc. Tôi sửng người, không ngờ đó lại là bố anh. Tôi từng nghe nói đến người này, ông phụ trách công tác văn quá giáo dục. Sau đó, ông dính đến vụ tham nhũng hối lộ ít ít nổi tiếng nên là cuối đời lâm vào cảnh bi đát. bố anh lúc sinh thời tuy chức vụ không có thực quyền nhưng mà cũng có chút ảnh hưởng trong ngành. tôi rất bất ngờ mở ta mắt nhìn anh trong anh chẳng giống một chút nào. bình thường tôn gia ngộ có vẻ nganh ngang nhưng mà nhìn anh chẳng hề giống con cháu cán bộ cao cấp. tôn gia ngộ cười cười thần sắc của anh vô cùng bình thản cứ như anh đang kể chuyện của người khác. lúc vụ án xảy ra anh đang ở hung ra ghi Thật ra thì trong vụ án đó Bố anh chỉ là quân cờ nhỏ Người ở cấp thấp nhất vì chuyện bồi hoàn tiền Bố mẹ anh phải bán căn nhà Do ông bà để lại Sau đó bố anh vào viện cấp cứu Gia đình liên tục gọi điện dục anh về nước Anh vì muốn gom tiền mang về Nên nán lại Hungary 3 ngày Nhưng khi anh về tới Bắc Kinh Bố anh đã qua đời Trước khi giả từ cõi đời Ông còn hỏi mẹ anh Sao Giang Ngộ vẫn chưa về Tôi có lời muốn dặn nó Tôi bắt giác nắm chặt tay anh Cho đến tận ngày hôm nay anh cũng không biết Rốt cuộc bố anh muốn nói với anh điều gì Tôn gia ngộ cúi thấp đầu Anh giơ tay che mắt và im lặng một lúc lâu Tôi vừa mặt vào đầu gối anh Không biết làm thế nào để an ủi anh Mỗi người đều có quá khứ đau lòng Tôi biết anh kể ra chuyện này Không phải vì muốn nghe mấy lời đồng tình của tôi Tôn gia ngộ từ từ tiếp đi trong sự mệt mỏi tột cùng Tia sáng yếu ớt cuối cùng Từ bên ngoài phản chiếu lên mặt anh Gương mặt không có một chút sắc hồng Tôi mò mẫm sờ soạn khắp nơi Để tìm thứ có thể chống giá rét Đầu tôi lóe lên một ý nghĩ Khi mà tôi vô tình sờ xuống chiếc ghế Ở dưới thân Tôi rút con dao thị sĩ Luôn mang theo bên người Cố gắng chọc thủng vỏ da bên ngoài Rồi rút từng miếng mút nhét vào ảo anh tôn da ngộ giật mình kinh ngạc Anh ngồi thẳng dậy nắm tay tôi Em hãy để lại một nửa mà dùng Không cực kiên quyết từ chối. Anh cất giọng bất lực, "Cô bé ngốc nghếch này, anh dạy em thêm một điều nữa nhé. Khi mà gặp nguy cúng, em nên tự cứu mình trước, mới nghĩ đến người khác. Nếu không, em sẽ liên lụy tới người xung quanh, em có hiểu chưa Tôi nói, "Thà rằng tôi không hiểu." Tông Gia Ngộ ôm chặt tôi và vùi mặt vào tóc tôi. Anh thở dài, "Em đúng là ngốc." Tôi nắm lấy áo anh, "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là nương tựa vào nhau." Khả năng sinh tồn của nhân loại nhiều lúc bền bỉ vượt qua sức tưởng tượng của con người. Đến lúc ánh bình minh ló dạng, tôi gần như là quỳ xuống cảm tạ trời đất rằng chúng tôi vẫn còn sống. Chúng tôi đối mặt với hai sự lựa chọn. Một là ở lại đây, chờ đợi cứu viện. Hai là rời khỏi nơi này, đi tìm người giúp đỡ. Nếu chúng tôi không lạc đường, nếu ký hiệu trên bản đồ là chính xác, thì cách đây mười mấy cây số về hướng Tây Bắc có một thôn làng nhỏ. Rồi khỏi nơi này còn 50% cơ hội sống sót Nếu ở lại chỉ có nước chờ chết Trừ khi có người tìm ra chúng tôi Chúng ta tung đồng tiền xu đi Tôn Gia Ngộ nói Phú quý do con người Sống chết do ông trời Lúc này chúng ta nên theo quyết định của Thượng Đế Không chừng có thể tìm ra đường sống Một, hai, ba Đồng xu được tung lên rơi xuống thay dài vòng trên ghế Và lăn xuống sàn xe Chúng tôi cúi người nhìn đồng xu, mặt có chữ ở bên trên. thể là chúng tôi quyết định rời khỏi nơi đó. Chúng tôi đốt chiếc lốp xe cuối cùng, khỏi đèn bốc lên, kèm theo mùi cao su khó chịu. Tôn Gia Ngộ ngẩng đầu nhìn mặt trời hồi lâu. Anh đeo một cái kính dùng để trượt tuyết khá lớn, dây gần nửa khuôn mặt anh, vì vậy tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. Tôi im lặng chờ đợi, tôi hiểu rõ sự bất an của Tôn Gia Ngộ. Đồng thời tôi lo lắng, ánh nắng chiều xuống Tuyết sẽ khiến cho anh bị mắc chứng mù tuyết Anh sợ đây là sự lựa chọn sai lầm Tôn gia ngộ cuối cùng cũng quay đầu về phía tôi Anh tháo cặp kính mắt và miếm chặt môi Bộ dạng của anh đầy do dự và lưỡng lượng Đây không phải là tôn gia ngộ mà tôi biết Từ trước đến nay anh đều che giấu rất tốt Trong con mắt người khác Anh mãi mãi là người tự do phóng khoáng Vô tâm, vô tư, không quan tâm đến bất cứ điều gì im lặng cho anh nói tiếp Chúng ta chỉ có thể giả thuyết tấm bản đồ này là đúng Chúng ta sẽ tiến về phía trước theo sự chỉ dẫn của nó Trong tay anh cầm một cái kim chỉ nam nhỏ Nếu gặp mai, ba bốn tiếng đồng hồ sau Chúng ta sẽ gặp con người Hoặc đến nơi có tín hiệu điện thoại Những chuyện khác chỉ còn nghe theo ý trời Ba bốn tiếng đồng hồ có nghĩa là gì? Tôi hỏi Con người đi trong tuyết Cùng lắm kiên trì ba tiếng đồng hồ Khi nhiệt độ cơ thể thấp đến mức cực hạn, con người sẽ đi đời. Em hiểu chưa? Tôi không muốn hiểu. Tôi do hai tay xoa so bóp cơ mặt đông cứng của mình và cố gắng mỉm cười. Không sao cả. Thà em chết ở trên đường còn hơn là ở đây. Thì ít ra trong lòng em còn có tia hy vọng. Tôn gia ngộ tiến lại gần, ôm mặt tôi trong đôi bàn tay lớn, đeo găng tay dày của anh. Anh là tai quả của cuộc đời. Chết thì không đáng tiếc. Anh chỉ sợ liên lụy đến em tìm tôi đột ngột nhói đau khi mà nghe anh nhắc đến từ chết vào lúc này. Tôi không muốn trải qua chuyện xảy ra tối hôm qua một lần nữa. Mấy phút anh liệm đi, tôi cảm thấy bản thân như là rơi xuống chính tầng địa ngục. Tôi âm chặt tôm da ngộ. Em bắt anh phải sống. Tôi lặp đi lặp lại câu nói, trái tim co rút đến tức thở. Chỉ cần anh còn sống, em sao cũng được. Tôi sẽ không bận tâm đến tiệc anh có yêu tôi hay không. Tôi chỉ cần anh sống sót. Anh im lặng ôm tôi hồi lâu Một lúc sau anh hít một hơi sâu Và đẩy nhẹ người tôi Để anh tắt lửa rồi chúng ta đi thôi Trong tầm mắt chúng tôi Chỉ có một màu trắng vô cùng vô tận Tất cả các hố và khe rãnh Đều bị tuyết chôn lấp Không nhìn thấy vết lòi lẫm nào cả Tôm giang ngộ đi trước dò đường Anh không ngừng quay đầu nhắc nhở tôi Em nhớ đi theo dấu chân của anh Một bước cũng không được chợt đấy Một lát anh lại dặn dò Nhớ đừng để mất tập trung Cẩn thận không bị rơi xuống hố. Những người chưa từng đi trong tuyết chắc khó có thể tưởng tượng việc đi bộ cũng là một cực hình. Đôi chân của tôi như sắp gãy rời khó khăn lắm mới nhấc chân khỏi tuyết. Mọi bước đi phải vô cùng thận trọng, phải xác định xem nền tuyết có chắc hay không mới dám dồn cả trọng lượng cơ thể xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ cơ thể mình lại nặng nề đến vậy, đến mức đôi chân không thể gánh nổi sức nặng toàn thân. Mồ hôi túa ra làm cho áo con ướt đẳng dính chặt vào người tôi như là một lớp áo giáp lạnh lẽo. Thế nhưng tôi không dám dừng lại, chỉ không ngừng hoạt động mới sản sinh nhiệt lượng để giúp chống lại giá lạnh vào đến tận xuân tủy. Dần dần, đôi chân của tôi như rời khỏi cơ thể, không chịu sự điều khiển của đại não. Tất cả động tác chỉ lặp đi lặp lại như là một cổ máy. Miệng cứng đi thêm mười mấy bước, tôi khủy đầu gối, quỳ xuống tiết. Tôi tôi mặc quần trượt tuyết nhưng mà do tuyết ngập quá sâu, từng cục tuyết nhỏ li ti lọt qua khe quần, cảm giác giá buốt từ từ lan tỏa khắp thân dưới, bắp đùi của tôi đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có đầu gối là đau nhức như là bị dao cứa vào.